Tiên nghịch. Tác giả: Nhí căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiyuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 2.40. Đặng Tam. Đặng Tam thoạt nhìn cũng không còn trẻ, tóc mai cũng đã nhạt màu, xem tướng mạo ước chừng cũng tầm trên dưới 50 tuổi. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra, tướng mạo của Thây Tử Vương Trác và người này cũng có vài phần tương tự. Người này bề ngoài cực kỳ anh tuấn, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt không một tì vết nhỏ, lại thêm một đôi mắt sâu hơn như biển đen, ánh mắt như bảo thạch ngời sáng. Tú Tú, bây giờ đằng ra ta gặp phải cường địch, lão tổ biết nhất, nhất không ra mặt, điều này rất kỳ lạ. Nếu lần này Bình An trở về Đằng gia thành, ngươi và muội muội cũng không cần xa mãi nữa." Đằng Tam nhẹ nhàng nói. "Đằng Tú Tú là con gái của Đằng Tam." Thực tế, Đằng Tam ngừng bế quan tu luyện ra khỏi gian mật thất là để đưa Đằng Tú Tú quay về Đằng gia thành. Nàng nhẹ gật đầu, "Nếu Nếu lần này cha khó thoát khỏi một kiếp chẳng may mất mạng, thì con cũng không cần đi tìm muội muội nữa, lập tức rời khỏi Triều Quốc, đi xa được bao nhiêu thì đi, đi thật xa. Tô Sư một chút đằng tang nghiêm mặt sặn dò con gái. Vương Trác bay bên cạnh nghe những lời này, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng thâm tâm cũng cười lạnh. Ánh mắt đằng tang dường như có thể nhìn thấu tâm can người ta, hắn quét một ánh mắt lạnh lùng qua con trẻ, trên mặt không chút biểu tình. khiến người ta không biết tâm trạng hắn hiện thế nào. Dịu dàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc con gái, lòng người cha lại tràn sân từng mọn sóng yêu thương. Nhiều năm trước, lão tổ khăng khăng ép hắn và thê tử phải chia lìa, hắn biết từ sợ trở về sau cuộc đời này, tuy hắn sống nhưng cũng chỉ là một bóng ma bên cạnh lão tổ. tất cả chỉ vì thay tử của hắn là con gái phàm nhân, còn hắn là con trai chính của họ đằng, là đứa cháu được lão tổ tông yêu quý nhất, quyết không thể lấy phàm nhân làm vợ. Bởi vì hậu thế đằng gia tất cần phải có cốt cách tu tiên. Nếu muốn thay đổi thì phải có cường quyền. Tất phải vượt qua tu vi của lão tổ tông. Nhiều năm sau, Hắn tu thành, tuy nói hai đứa con gái dưới sự trợ giúp của hắn cũng bước vào tu chân giới, nhưng còn thê tử cũng hết tuổi thọ mà qua đời đã lâu. Hắn vô cùng bi thương thống khổ, đau như cắt từng khúc ruột cho tới bây giờ vẫn chưa lúc nào nguôi. Vô số năm qua, hắn luôn nghiêm khắc với bản thân, toàn tâm lao vào tu đạo. Chỉ có theo đuổi tu đạo hắn mới có thể miễn cưỡng tạm quên đi nỗi đau mất vợ. ở một mức độ nào đó, triện mạo của Đằng Tú Tú rất sống mẻ. Với nàng, hắn dồn tất cả tình yêu đối với người vợ đã chết vào tình phụ tử. Nàng chẳng những là con mà còn giúp hắn xoa dịu nỗi đau nhớ vợ. Cho nên, cả đời này, hắn tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương đến Đằng Tú Tú, sẽ không bao giờ để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Lạnh lùng quét mắt qua con trẻ đang tam nhàn nhặt. "Vương Trác, nể tình nghĩa của ngươi và Tú Tú, lão phu không phép ngươi. Ngươi đi đi. Từ nay về sau, đằng Tú Tú và ngươi không có nửa điểm quan hệ." Ánh mắt Vương Trác lóe sáng chằm chằm nhìn đằng Tam cười lạnh. "Điên thật." Sứt lời, hắn lùi lại, lập tức rời đi. Nghe những lời này, đằng Tú Tú biến sắc vội vàng tiến lên giữ lấy tay vương trắc, xôi người lại, hai mắt đẫm lệ minh mông nhìn phụ thân, nắm chặt môi dưới lặng im không nói. Ánh mắt người cha dù vẫn lạnh như băng, nhưng thâm tâm hắn thầm than trầm rãi quay đầu đi. Ánh mắt của Tu Tú, Tú và vong thê năm đó giống nhau như đúc, hắn không thể trước mặt con gái mà ra tay giết chết con trẻ. Bởi hắn không muốn con gái hắn cả đời đau thương. Vương Trác, mặc dù năm đó rằng ra đã làm quá nhiều việc con lỗi với toàn gia tộc ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi sẽ không làm tổn thương đến Tú Tú. Các ngươi dù sao cũng là đạo lữ song tu. Cha mẹ ngươi vốn lẽ không thể làm bạn bên ngươi cả đời, nhưng thê tử của ngươi là người duy nhất có thể đi cùng ngươi đến hết quãng đời còn lại. Vương Trác, ngươi tự lo cho tốt Vương Trắc trầm mặt, liếc mắt nhìn Đặng Tú Tú, nội tâm vô cùng phức tạp. Thực tế cho đến giờ hắn cũng không biết, nếu thực sự có một ngày như vậy mình nên chọn lựa thế nào. Đặng Tú Tú ngấn lệ nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình, khẽ nói: "Phu thân, Vương Trắc sẽ không đâu. Tràn sẽ không đâu." Câu nói cuối cùng của nàng tràn ngập niềm vững chắc vào phu quân. Nữ nhân đáng thương cho đến tận lúc này vẫn chấp nhất tin tưởng Vương Trác vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Đằng Tam mặc dù nét mặt vẫn bình thản, nhưng sát khí trong lòng vẫn không hề giảm, ngược lại càng nhiều hơn. Nếu lại như trước, đằng gia còn đang thế thịnh, Vương Trác sống hay chết, với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Đằng Tam 10 phần chắc chắn thằng nhãi hèn nhát này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại là khi Đằng gia đang gặp sóng gió, hoàn toàn bất đồng với trước kia. Đằng Tam đã quyết định, về tới Đằng gia thành rồi, sẽ tìm một cơ hội giết Vương Trác. Hắn vẫn có một cảm giác, nếu Vương Trác này không chết, Đằng Tú Tú sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có điều, hắn không thể có cơ hội này Một đám mây đen bỗng từ phía chân trời bay tới, gần như trong chớp mắt bao trùm khắp bốn phía, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ánh mắt Đặng Tam ngưng trọng, gần như không do dự, ngón trỏ tay phải búng một cái, phun ra một ngụm nguyên anh tinh huyết. Cùng lúc một điểm sáng bay ra từ trong túi trữ vật, dung nhập với tinh huyết, lập tức hóa thành một quầng sáng hình tròn xuất hiện trước mặt hắn. Bàn tay Đằng Tam phất một cái, đằng tú tú kinh hô một tiếng, thân mình không thể tự chủ bị hắn ném vào trong quần sáng, nàng nhìn Vương Trác, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cầu xin. "Phụ thân." Tiếng nói con gái vọng vào tai, Đằng Tam thực sự không thể nhẫn tâm, thầm thở dài thay phải lại phất một cái, ném luôn Vương Trác vào bên trong quần sáng. Vương Trác cùng với Tú Tú, hai người biến mất. khi thầy chiến ra cực nhanh, gần như ngay trong nháy mắt màn sương đen bao phủ, Đằng Tam không tiếc hy sinh tu vi của chính mình, lấy ra một lượng lớn nguyên anh tinh huyết đen hai vợ chồng đằng tu tú truyền tống đi. Song đâu đó trong lòng hắn không còn tiếc nối thân hình đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời, bên người hắn vô thanh vô tức xuất hiện một thanh phi kiếm màu cam vàng tỏa sáng. Phi kiếm này hắn từ luyện thành, tên gọi biểu phận vợ hắn, tên có một chữ, phận. Thanh kiếm này mỗi ngày hắn đâu dùng linh lực mà lau, trừ hắn ra, không một ai được phép chạm vào, kể cả Đằng Hoa Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Khi đấu pháp với người khác, hắn cũng không dùng đến kiếm này. Cái chuôi phi kiếm hắn quý trọng nâng niu vô cùng, dường như không dám xì tố tú, tú. Thanh kiếm này khi hắn luyện, vợ hắn đã để lại bên trong một giọt máu tươi. Cũng vì giọt máu phàm nhân này khiến cho uy lực của kiếm bị sụt giảm không ít, nhưng Đằng Tam không quan tâm, trong mắt hắn kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Giờ phút này trong lòng Đằng Tam chiến ý sân cao mãnh liệt. Hắn biết hôm nay mình chắc chắn sẽ chết. Nếu cho hắn chọn cách chết, hắn hy vọng có thể cùng kiếm này chết. nhẹ nhàng vuốt khắp phi kiếm, đây là lần cuối cùng trong đời hắn sùng linh lực lâu kiếm. Sau đó hai mắt Đằng Tang bỗng lóe sáng, lộ vẻ kiên quyết, không nói hay lời vỗ vào thanh kiếm, lập tức phi kiếm vù vù một tiếng bay nhanh về phía màn sương đen. Đằng Tang nhảy lên theo sát phi kiếm thúc đẩy linh lực toàn thân đến cực hạn cả người và phi kiếm hóa vào nhau hóa thành một ngôi sao vàng sáng rực. lao đến màn sương. Bên trong sao băng, đằng tam dường như mơ hồ có thể nhìn thấy cái tự đang đứng trước mặt hắn mỉm cười vẫy gọi. Sao băng xé trời bay xuyên qua màn sương đen sừng lại ở ngoài trăm dặm. Màn sương đen lay động, ngưng tụ lại thành một bóng người hư ảo. Bóng người đó hiện rõ dần, đó là Vương Lâm, hắn có chút suy tư nhìn theo ngôi sao băng đã mất phương hướng. Một khắc vừa rồi, người đàn ông trung niên không chút sợ hãi vọt thẳng tới hắn, lao vào cái chết, nhưng ngay trong khắc bỏ mình, Vương Lâm cảm nhận nhận một tia ý niệm thương nhớ đau xót. Trầm mặc một lúc, hắn không lấy hồn phách người này, tuy rằng hồn phách này nếu luyện sẽ có một thượng đẳng ma đầu. Hắn thật không ngờ, dù là người đằng xa cũng có người tình nghĩa nhường ấy. Chỉ có điều người này tất phải chết bởi hắn mang họ đằng. Bên ngoài trong sầm, sao băng rơi xuống đất, thân thể đằng tam không có một vết thương nhỏ, hai mắt hắn mở trừng trừng không nhắm, hô hấp đã ngừng, sự sống đã tuyệt. Trong tay hắn, điệu vân phi kiếm cũng lóe sáng lần cuối rồi gãy thành từng đoạn. Đằng gia thành, Đằng hóa nguyên đang ở tầng trên cùng tòa nhà tổ kinh ngạc nhìn một loạt ngọc sản. Loạt ngọc sản này có 9 miếng, trong đó 5 miếng đã vỡ vụn. Ngay khi lão đang chăm chú nhìn, là lúc miếng ngọc của đằng tan phát ra một tiếng "sắc khẽ vỡ làm hay". Đằng Hoa nhiên cả thân mình run rẩy, bỗng cảm thấy sợ đi rất nhiều, lão run run vươn tay sờ qua từng khối ngọc sản đã vỡ. Sau cùng rừng trên khối đằng âm, từ hai con mắt chảy xuống hai giọt nước mắt hiếm hoi suốt bốn trăm năm nay không bật lần rơi. Hải Nhi, đằng hóa nguyên thì thảo gọi. Đằng Hải là tên thật của đằng Tam. Chín tục nhân hạc tâm của đằng gia, khi có người ký thừa sẽ lưu lại ở tòa nhà của một tia linh hồn đặt trong một khối ngọc sản được đặt chế. Mới trong hai ngày ngắn ngủi, Tần Khôi Ngọc Sạn lần lượt vỡ vụn, mỗi lần như vậy, trong lòng Đằng Hóa Nguyên lại một lần đau đớn. Nhất là Đằng Ngũ, Đằng Hóa Nguyên gần như đã tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Chỉ cách có 10 trượng thôi. Cảm giác gần nhau trong gang tấc mà trong nháy mắt đã âm xương cách biệt, mặc dù Đằng Hóa Nguyên lão tổ tông trái tim rắn như đá cũng không thể không đau. Đằng Ngũ Xét vì tướng mạo, ngoại trừ đẳng nhất là sống đẳng lễ đa chết nhất. Cũng vì thế hắn nhận được khá nhiều sự yêu quý của Đăng Hóa Nguyên. Đăng cậu với tuổi thơ cay đắng đã hình thành nên nhân cách méo mó. Cũng vì thế cho nên hắn đã lâm vào con đường tu luyện cực đoan không từ thủ đoạn đến cản kiện cả sinh mạng. Đăng Hóa Nhiên vì hắn đã chuẩn bị cực phẩm đan dược nhưng sở thì đan dược không dùng được nữa. Đăng bát, đăng lục, đăng tứ. Trong lòng lão cũng có địa vị, nhưng đăng tam mới khiến cho lão nặng lòng nhất. Đăng tam đã từng có lúc đăng hóa nguyên coi hắn là sĩ nhục của cả đăng gia. Thân là hạt tâm đệ tử không ngờ bỏ bê không thiết gì đến tu luyện chỉ một mực mê đắm một nữ tử phàm nhân. Vì thế Lão cứng ếp huyên hương chia liệt Mặc cho 5 tháng vô tình Ma đi sinh mạng của nàng Đằng hóa nguyên biết Đằng tam hận lão Nhưng điều này cũng không làm Giảm đi lòng yêu quý của lão Đối với hắn Thậm chí đối với việc đó Trong lòng lão còn mơ hồ mang chút hối hận Có điều chút hối hận này Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa Bởi đằng tam đã chết Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org quyển 2 tu chân uyên ảnh chương 241 vương Trác thôn hồn của vương Lâm sau khi chết sáu tộc nhân hạt tâm của đằng ra với tốc độ nhanh nhất bay trở về thân thể sau khi trở lại thân thể vương Lâm chậm rãi mở hai mắt hắn trầm mặt một chút. Trong nháy mắt quét chít người đàn ông trung niên kia, hắn đã thấy được một mống người khiến lòng chấn động. Nếu hắn không nhìn lầm thì người này chính là Vương Trác. Người phụ nữ bên người Vương Trác là con gái của người đàn ông kia, nàng cùng đi với hắn, hiển nhiên giữa hai người có quan hệ nhất định. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thu hồi cấm phiến, cổ kính thu hồi cả ma đầu chân, khẽ nhúng một cái, cả thân mình bay lên đứng trên đầu văn thú, thần thức tỏa khắp không gian, tức khắc tìm được nơi Vương Trác và nữ tử kia. Hướng nàng đang đi đến, không phải là đằng xa thành, mà là về phía biên cương đất Lãng Xuyên. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm quyết định đuổi theo. Đằng Tú tú hai mắt đầy bi ai, Mặt sù đang chạy trối chết nhưng nước mắt không ngừng rơi lã chã. Sờ đây tình hình phụ thân thế nào nàng không biết, nhưng trong lòng nàng có một loại tự cảm xấu. Cảm giác này nàng chôn sâu dưới tận đáy lòng, nó đè nặng lên ngực nàng khiến nàng không thể thở. Thâm tâm Vương Trác còn càng lúc càng phức tạp, nhìn thấy đằng xa từng người từng người bị giết, tuy trong lòng dễ chịu vô cùng, nhưng lúc này không rõ làm sao, nhưng cảm giác dễ chịu sảng khoái ấy không còn nữa, ngược lại là một mối sầu lo nặng triều. Cả thân mình Vương Trác chấn động, dừng bước chân, hai mắt nhắm lại, cảnh tượng kinh hoàng toàn bộ gia tộc bị đằng hóa nguyên giết thảm năm đó lại hiện lên rõ mồn một quẩn quanh lớp đầy tâm trí hắn. Thấy phu quân sừng lại, Đằng Tú Tú cũng vội vàng dừng lại, cắn môi dưới, nhìn Vương Trác Lúc này nàng chỉ có thể dựa vào duy nhất một mình y, chỉ có người nam nhân này trượng phu của nàng. Một lát sau, Vương Trác mở mắt, hung hăng tự tát cho mình mấy tát thật đau. Hắn muốn tự đánh tỉnh mình trong lòng một lần nữa lại vang lên tiếng nhắc nhở suốt 400 năm nay. Đáng ra là kẻ thù, kể cả là đằng tu tú, tú. Đối với nàng, hắn chưa bao giờ có lấy một chút cảm tình. chỉ cần là người đằng xa đều đáng chít. Đằng Tú Tú lo lắng bước lên phía trước vương Trác, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vương Trác gắng hết sức từ mắt mình phải cứng rắn hạ quyết tâm. Cánh tay vung lên, nắm tay khinh tử ném sang một bên, lạnh như băng. "Ngươi đi đi. Từ nay về sau, ngươi và ta không có quan hệ." ánh mắt đằng tú tú tràn ngập tuyệt vọng và kinh ngạc nhìn Vương Trác, thậm chí môi dưới bị táng nát đến chảy máu cũng không biết. Nàng lúc này cũng là một phụ nữ bình thường, bước tới muốn giữ lấy tay phu quân. Nhưng Vương Trác lại một lần nữa lách thân tránh né, giọng nói vẫn lạnh băng. "Ngươi không đi." "Ta đi." Xất lời hắn xoay người, không chút lưu luyến trầm trầm bay về hướng ngược lại. Đang Tú Tú ngơ ngác nhìn bóng lưng phu quân giữa không trung vắng vẻ, sự tuyệt vọng lại càng đậm hơn, lòng nàng như ngàn dao băng nát, đau đớn vô hạn. Khuôn mặt đỏ ngàn lên, phun ra một ngụm tiên huyết, cả thân hình run rẩy lao đảo, sắc mặt tái nhợt cố gắng đứng vững. Thực ra, Vương Trác vừa xoay người được một khắc, Lòng hắn đã đau như bị xé xác, nhưng cảnh tượng cả tộc nhân bị chết thảm lại hiện lên trước mắt, khiến hắn không thể lựa chọn. Lúc này, lòng Tú Tú đau vô hạn, lòng hắn đau vô cùng. Đang Tú Tú cười bi thảm, nàng nhìn Phu Quân nhẹ giọng, "Đừng đi." Cả thân hình Vương Trắc Xuân lên, hai bàn tay nắm thật chặt, mạnh mẽ xoay người quát thây tử. "Xéo!" Thức lời thân hình chớp động nhanh chóng bay đi, nháy mắt biến mất vô ảnh. Khóe miệng tu tú rỉ máu, nàng nhìn thật sâu theo hướng Vương Trác biến mất, rồi thảm xoay người, hai mắt mờ mịt. Thiên hạ tuy lớn, nhưng nàng không biết nên đi về đâu. Hai người đàn ông quan trọng nhất đời nàng, một chết sống không rõ, một người bỏ rơi nàng lại một mình. Đối với người con gái đáng thương này, tất cả đã sụp đổ, nàng chẳng còn gì. Vương Trác nhắm mắt khi hành một mạch hơn 10 trăm không dám quay đầu lại, hai nắm tay của hắn nổi cả gân xanh chảy cả máu. Những cái chết của từng người trong tộc cứ xó mồn một hiện ra trước mắt như mới hôm qua, lại mờ sần, hình bóng cô độc đáng thương và đôi mắt tuyệt vọng của đằng Tú Tú sần hy thí. Hồi lâu Vương Trác rơi súng mặt đất, hướng về phía trấn nhỏ xưa kia của tộc nhân Ma Quỷ, cúi đầu đến sập máu, chua xót nói: "Cha, mẹ con." Bất hiếu, xuất lời, lòng đau như cắt nhắm hai mắt, nước mắt chảy dài hai má, lặng lẽ đứng lên xoay người bay về phía cây tử. Ngay trong một khắc khi hắn xoay người, Dường như hắn nhìn thấy được cả tộc nhân, rõ nhất là cha và mẹ đau lòng nhìn hắn, chỉ vào mặt hắn, mắng hắn là kẻ phản bội, là nghịch tử vương gia. Nội tâm vương chắc bị xé tan thành hai mảnh đấu tranh mãnh liệt, ngập tràn bi thương hắn đuổi theo đằng tu tú, tú, thoáng chốc đã thấy bóng hình nàng mờ mờ ảo ảo đang liễu ức phi hành. Như có linh tính, nàng quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn phu quân, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chỉ có điều trong nháy mắt hai người thấy nhau, ập đến một luồng sát khí từ trên trời tới. Chỉ thấy một yêu thú lớn, trên đầu nó là một anh niên tóc trang bay lất phất, lạnh lùng chăm chăm nhìn họ lừ lừ tiến tới. Sau lưng hắn là một núi thi thể người đằng da, mùi máu tanh theo người này tới gần đập vào mặt cực kỳ nồng đậm. Sắc mặt đằng tú tú tái nhợt theo bản năng nàng trốn sau lưng Vương Trác, thân thể mềm mại run rẩy. Vương Trác sững người nhìn nam nhân tóc trắng kia, không thể tin. "Ngươi, ngươi là Vương Lâm?" Vương Trác. Vương Lâm nhún mình nhảy xuống khỏi quái thú, đứng trước mặt Vương Trác, liếc nhìn nữ tử đứng sau lưng gã. Theo bản năng, gã cố gắng che chở cho thê tử sau lưng mình. Nhìn Vương Lâm, ánh mắt vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau hắn hạ giọng. "Ta cũng đã sớm đoán ra, chỉ có ngươi mới có đủ thực lực báo thù cho vương gia." Vương Lâm trầm mặt suy khắc, nhẹ giọng. "Vương Trác thật xin lỗi." Vương Trác cười cay đắng lắc đầu. "Nếu năm đó ngươi nói với ta những lời này, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhưng lúc này" kẻ thù của chúng ta chỉ có một đằng hóa nguyên. Mắt Vương Lâm tóe ra những tia băng lửa, trầm dãi gằn từng tiếng. Đằng hóa nguyên. Hắn không chạy được. Cả gia tộc họ Đằng cũng không ai chạy được. Cả thân mình đằng tú tú run rẩy kịch liệt, mặc dù trong lòng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố nén, cắn răng nhẹ giọng hỏi, "Ta, cha ta. Cha ta." Câm mồm. Vương Trác nhướng mày chặn họ Tú Tú, cố gắng trấn định nói với Vương Lâm: "Nàng là chị dâu của ngươi." Không đợi Vương Trác nói xong, Vương Lâm bình thản ngắt lời: "Cha ngươi không nên mang họ đằng." Cả thân thể Tú Tú càng run lên mãnh liệt, ánh mắt nhìn Vương Lâm mang theo một nỗi hận thù sâu đậm. Nghe lời Vương Lâm nói, Vương Trác dĩ nhiên hiểu được hắn đã biết thân phận của Tú Tú. Lòng hắn càng thêm rối loạn. Vương Lâm trầm ngâm, nhìn mặt trời đang xuống thấp dần ở phía xa xa trầm dãy. Vương Hạo có còn ở Huyền Đảo Tông? Vương Trác lắc đầu cay đắng. Hắn không kịp đan thành công đã đã chết. Vương Lâm nhắm mắt khẽ thở dài, nhẹ giọng. "Ngươi và nàng hãy rời khỏi Triệu Quốc." Sức lời không thèm liếc Vương Trác lấy một cái Phai người nhảy lên mình quái thú. Từ lời nói đến hành động của hắn đều thể hiện rất rõ ràng một quyết định của hắn. Không giết đằng tu tú, tú. Vương Trác nhìn theo thân ảnh Vương Lâm, ánh mắt càng thêm phức tạp, cảnh cha mẹ thân sinh cùng tộc nhân từng cái chết thảm thiết hiện ra trước mắt hắn, vẫn vướng vất trong lòng, dường như mỗi khắc đều theo dõi hắn, mỗi khắc đều chửi mắng hắn là kẻ phản bội. Vương Trác cười thầm, xoay người nhìn thê tử, bỗng nhiên lòng hắn trùng hẳn xuống, nhìn vào mắt nàng, hắn đã thấy một tia thù hận thật sâu lần khuyết. Lặng lẽ, ánh mắt Vương Trác đầy yêu thương, dịu dàng lên tiếng. "Tú Tú, chúng ta đi thôi." Xúc lời, tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc xài của thê tử. "Đăng Tú Tú ngẩng người, Hai hàng nước mắt lại chảy dài, nàng và hắn sống với nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng là Tú Tú. Nụ cười của nàng chưa kịp nở, tay phải của Vương Trác đã đặt trên thiên linh cây của nàng dùng linh lực lập tức chấm dứt sự sống của thê tử. Đằng Tú Tú không chết thảm, nàng được chết trong lòng người mình yêu. Ông lấy thi thể của thây tử đã bỏ mình, ánh mắt vương trắc ngập sự bi ai thống khổ, hắn nhìn theo hướng Vương Lâm biến mất, thầm thì lẩm bẩm. "Vương Lâm, ta sẽ không trở thành kẻ phản đồ của vương gia, lại càng không làm con cháu đằng xa, một chút cũng không xứng đáng." Dứt lời, hắn hướng về phía xa gương quỳ sụp xuống, cúi đầu mấy cái thật mạnh. Một trưởng chục mạnh vào trán mình, từ chấm dứt sự sống của bản thân, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ, đầy yêu thương nhìn thi tử trong lòng, ôm thi tử trong lòng mà nát. Tú tú, đừng sợ, ta đi cùng nàng. Vương Lâm đứng trên quái thú bỗng run bắn lên, thần thức của hắn cảm giác được rõ ràng quang điểm của vương chắc đã biến mất. Thoáng một chút suy nghĩ, cả người lóe sáng, từ trên người văng thú biến mất. Hắn hiện ra cảnh thi thể vợ chồng Vương Trác, kinh ngạc nhìn hai người trong lòng dấy lên vô vàn suy nghĩ và cảm giác phức tạp. Lựa chọn của Vương Trác đương nhiên hắn đã hiểu. Nhất định lâu này Vương Trác đã phải khổ sở dãi xua sống trong sự đấu tranh giữa thân nhân và người yêu. Cuối cùng, chỉ có thể tự tay giết nàng để đền tội với thân nhân. Hơn nữa, sau khi nàng chết rồi, Hắn cũng chỉ có thể chết mới có thể ở bên cạnh người mình yêu, có được một kết thúc trọn vẹn. Vương Lâm lặng lẽ điểm trên mi tâm Vương Trác, một sợi hồn hỏa mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan theo chán hắn bay ra, bị Vương Lâm bắt trong tay. Thở dài, hắn biến mất. Triệu Quốc kinh thành, phía đông bắc có một tòa nhà thật lớn, nơi đây chính là Vương gia thành xanh tiếng vang xa. Lúc này xuất hiện một thanh niên tóc trắng, thân thể dường như trong suốt, lững thững đi vào trong bệnh viện, người hầu không ai thấy hắn. Thanh niên tóc trắng đi vào trong, lát sau tới một lầu các tận trong biệt viện, trong phòng có một nữ tử, nàng đang nằm trên giường, bụng hơi nhô cao, rõ ràng nàng đang mang bầu. Thanh niên nhìn nàng một lát, trong tay vô thanh vô tức hiện ra một sợi bạc quang mỏng manh. Hắn khàn nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, bạc quang xuyên qua lầu cắt tiến vào trong bụng nữ tử. Trong bụng nàng, hồn phách này cùng với hồn phách đứa trẻ còn đang thành hình dần dần dung hợp. Ra đời rồi, nhất định phải bước vào tu chân giới. "Con lẽ một ngày nào đó trong tương lai ta và ngươi sẽ gặp lại." Thanh niên tóc trắng thầm thì một mình, xoay người rời đi. Tiên nghịch. Tác giả lí căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odiquyent.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 242 pháp nam tử bên trong dãy núi huyền đạo tông phía sau núi nơi năm đó vương lâm bế oan tu luyện là một khu rừng rậm rạp có cây và vô số hang động Nơi đây giữa thiên nhiên bao la chỉ có một phác nam tử đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá hình chùa trong đồng nhắm mắt tu luyện Dung mạo của lão so với 400 năm trước không khác là mấy Vẫn là khuôn mặt vung rộng hoặc nhìn đã toát ra vẻ uy nghiêm Trên nóc đồng có mấy nhú nhan chắc chiêu chút khoáng nhỏ từng giọt nước sơi trên mặt đất ẩm thấp tóc Tóc đều đều im tay Hồi lâu, chỉ thấy trên mặt pháp nam tử lóe sáng rực rị, biến hóa liên tục, lão trầm rãi mở hai mắt, thời khắc này, hai mắt lão như có mây mù ẩn hiện bao trùm cả Nhật nguyệt. Pháp nam tử giơ tay phải lên chầm chậm bấm đốt ngón tay, sắc mặt không lộ hỉ nộ, vung tay đánh về phía trước. Lập tức vách đá ở phía trước cách lão ngoài mấy trượng, bỗng nhiên không gian sáng bừng lên. Ngay sau đó, Mười đốm sáng dần xuất hiện trên vách đá. Nhưng mười đốm sáng này gần như vừa mới xuất hiện liền có sáu cái chợt lóe sáng chói rồi ngay càng ảm đạm cuối cùng biến mất. Vẻ mặt phác nam tử vẫn khó dò nhưng hơi nhăn lại một chút. Sắc mặt mơ hồ xa sầm, lúc này tứ phía không khí ngưng trọng, thậm chí mấy giọt nước đang nhỏ xuống từ trên đỉnh vách đá cũng dừng rơi. Nếu có hóa thần kỳ tu sĩ ở đây lúc này chắc chắn hai mắt sẽ sáng ngời. Có thể thay đổi dao động của linh lực bốn phía, tiến hành một ít pháp thuật thần thông xuất tạp chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể làm. Hiện tại pháp nam tử đã chạm tới sát hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ với lão mà nói không hề xa, chỉ còn cách một không cửa sổ giấy, chỉ cần đâm một cái nhất định sẽ xông qua. Phác Nam tử nhìn trăm trăm đốm sáng trên vách thật lâu thì thở lẩm bẩm. Đằng khoa nguyên cười suốt cuộc đáp trêu chọc vào cường nhân phương nào để lại tai họa lớn như vậy. Ai? Nếu không có chuyện sứ giả đại nhân chỉ định dùng người đẳng tộc làm chuột thí nghiệm, lão phu thật không muốn oằn việc của đẳng gia các ngươi. Phác Nam tử sắc mặt âm trầm Thực tế cho đến giờ lão cũng vẫn chưa hiểu, suốt cuộc sứ giả đại nhân nhìn chúng điệp gì ở đằng xa mà lại chỉ định họ làm đối tượng thí nghiệm. Nếu không có chuyện này thì chỉ xét tư chất của cả đàng tộc, căn bản là không có khả năng có đến chín nguyên anh tu sĩ, đằng hóa nguyên cũng làm sao có thể chỉ trong mấy năm, năm đắc tự nguyên anh sơ kỳ nhảy lên hậu kỳ cường nhân, sức mạnh gần bằng pháp năm tử lão. trầm ngâm một chút, lão đứng lên vung tay áo, thân thể lập tức biến mất. Lão hiện ra ở đỉnh núi Huyền Đạo Tôn, đứng nơi đây, Pháp Nam tự uỳ một cú ngẩng đầu nhìn trời, hai nhanh chóng biến pháp huyết. Theo sự biến hóa của pháp huyết trong tay lão, bầu trời vốn trong vắt không một gợn mây, đột nhiên mây kéo tới mỗi lúc một nhiều, một cỗ uy áp mạnh mẽ vô cùng từ từ xuất hiện. Pháp Nam tự vung hai tay quát to: hạ cấp tu chân quốc pháp nam tử mượn pháp khí xung một chút. Âm thanh vừa phát ra, lập tức hai ngọn núi cao nhất xảy ra hàng nhạt sáng lên hay sắc xanh hồng. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, lúc này toàn bộ linh lực trong tiểu cảnh quốc đều điên cuồng ào ào tụ về đây. Ngay sau đó, hai luồng sáng xanh hồng từ từ bay lên, dừng hai bên pháp nam tử, hào quang dần tắt. lộ ra bản thể bên trong. Bản thể này là hai pháp luôn, bên trên có bốn mũi sao nghiêng nghiêng bắn ra từng tia sáng băng hàn. Thậm chí tứ phía quanh pháp luôn còn hiện ra một khe nứt không gian. Có thể thấy, pháp luôn này hoàn toàn không phải pháp bảo nguyên anh cấp, chỉ có thể là pháp bảo do tu sĩ hóa thần kỳ trở lên tự chí ra. Pháp nam tự cung tĩnh quy trên mặt đất sập đầu vài cái. Mới cẩn thận hạ một đảo linh quang lên hai pháp luôn cẩn thận thu vào túi chứa vật Sau đó hít sâu một hơi cả người lập tức tản mát ra từng cơn sóng sát khí rào dạng, thì thầm Đằng hóa nguyên, đây là lần cuối cùng lão phu ra tay giúp người Trong vòng trăm năm nữa, nếu trong đằng gia không xuất hiện tu vi hóa thần kỳ Thì đừng trách lão phu không khách khí với đằng gia sút lời cả người lóe sáng biến mất vô ảnh. Ngay trong chớp mắt linh lực cuồn cuộn biến đổi, Vương Lâm lập tức phát hiện, sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường, nhưng thâm tâm cũng trầm xuống. Một lát sau, hắn hừ lạnh, bay về phía chỉ có duy nhất một đốm sáng của Hạch Tâm tộc nhân đằng xa không di động mà bay đi. Biên giới Triệu Quốc. Nơi này vô cùng thần bí, 400 năm nay Phàm nhân phụ cận dù là người luyện võ, chỉ cần nghe tới nơi đây đều tái mặt hết hồn. Thậm chí là người tu chân cũng vô cùng sợ hãi địa phương này. Nơi này là một vũng bùn đen thật lớn. Từ vũng bùn to tướng sâu hoắm ấy bốc lên cái mùi nước bùn đậm đặc gay mũi, nơi này rốt cuộc sâu bao nhiêu, trừ mấy người cá biệt còn không ai biết. chỉ có điều, cứ cách trăm năm, nơi này sẽ bùng nổ một lần. Thanh thế mỗi lần cực kỳ kinh người. Bình thường thì đây cũng là vùng đất cấm, bất kể là phàm nhân, tu sĩ hay chim bay gì thú, phàm là tới gần nơi này một khoảng cách nhất định, sẽ bị một lực hút khổng lồ nuốt lấy vào trong vũng bùn chôn sống. Thời gian trôi qua đi, ở bên ngoài Vũng Bùng vô tình xuất hiện một tầng lục bụi bao phủ hoàn toàn bốn phía. Nơi này chính là địa nhất hiểm địa của Triệu Úc suốt 400 năm nay Hắc Nê Đàm. Tận cùng nơi sâu nhất trong Hắc Nê Đàm có một mộ toán tài Hắc Kinh, xung quanh bốn phía ngập trong bùn đen, cũng có thể nói nơi đây tứ phía là bùn, bên trong là vô vàn bạc cốt. Đám xương cốt đó có người có thú Tất cả đều là từ 400 năm nay qua đây, xui xẻo bị hút vào. Nơi đây là nơi tu luyện của người mà đằng bát sợ hãi nhất đằng nhất. Đằng nhất là một truyền kỳ. Người này không phải hậu bối của đằng hóa nguyên, mà chính là em ruột của lão. Hắn là đệ nhất hạt tâm tộc gia, là người duy nhất từ xưa tới nay chưa một ai dám khiêu chiến, cũng là người duy nhất 400 năm nay vẫn giữ cái danh xưng đẳng nhất. Cách Hắc Nê Đàm chừng ngàn dặm, vương Lâm phát giác đây là nơi vô cùng bất thường, không cưỡi văn vũ nữa mà tự mình phi hành đi. Gần như trong nháy mắt hắn tiến vào trong khoảng ngàn dặm, từ chiếc quan tài bọc đen dưới Hắc Nê Đàm, đột nhiên một bàn tay dài lêu nghêu vươn lên. Một nam tử gầy như que củi, sống như một bộ xương người, chầm chậm từ trong quan tài ngồi dậy. Người này toàn thân chỉ một màu đen, gần như da bọc xương, không có lấy một chút máu thịt. Đỉnh đầu hắn chỉ còn lơ thơ sơ xác vài sợi tóc, cả người hắn thật sự trông vô cùng kinh khủng. Trong mắt hắn dần dần sáng lên một tia sáng u ám, chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này Vương Lâm đã bay vào khoảng không bên trên Hắc Nê Đàm, thần sắc ngưng trọng tẩm phiến đã lấy ra tiêu độc bên người. Hắn nhìn Hắc Nê Đàm một cái, không chút do dự, mắt lóe hồng quang cực cảnh thần thức đáp động, hóa thành vô số tia chớp liên tiếp bắn vào trong lức mù. Bên trong quan tài tận sâu trong lòng hắc nê đàm, mắt gã xương khô kia hơi sáng lên vũ ám, chỉ thấy từng đợt tia chớp bay nhanh trong vùng hướng về phía mình, gã vươn bàn tay phải như bộ xương, nhẹ nhàng bắt lấy một tia chớp đỏ. Phụt! Một tiếng, tia chớp nhỏ biến mất, ngón tay gã cũng vỡ vụn. Gã hơi nhếch khóe miệng u quang trong mắt tràn đầy chiến ý, chậm rãi đứng lên. lần lượt rất nhiều tia chớp đỏ từ trên bắn xuống, nhưng mỗi lần đều bị gã dùng ngón tay ngăn lại. Cuối cùng, sau khi tất cả tia chớp đều biến mất, tay phải của gã bị nứt chi chít. Hắn liếc con mắt nhìn tay phải của mình, khẽ rung một cái, cánh tay hóa thành từng mảnh vụn rồi biến mất. Không thèm để ý, chiến ý trào sân tỏa khắp toàn thân. Hắn nhếch môi, cả người nhoán lên phóng về phía trước. Sắc mặt Vương Lâm đắc hơi khó coi, mới rồi hắn cảm giác được rất rõ ràng tia chức cực cảnh thần thức hóa thành không ngờ bị người này chỉ hy sinh một cánh tay phải đã tiêu diệt tất cả. Mà trước đó, Vương Lâm có thể xác định cực kỳ chắc chắn tu vi của người này tuyệt chưa đạt tới hóa thần kỳ, nhưng không ngờ hắn có thể ngăn cản cực cảnh thần thức. Khi bộ cốt phu kia bay ra từ hắc nê đàm, Vương Lâm không chút do dự biến tấm phiến thành tấm màn đen bao phủ bốn phía, hơn 90 đạo cấm khí giống như những con hắc long từ tấm màn đen lao ra. Tay phải hắn bấm quyết, chỉ thẳng vào vùng bụng đen, linh huyết sẽ gió bay đi. Bộ đột phụ kia đối với cấm khí đang lao thẳng đến, mặt ngây ngốc không chút biểu tình, không tránh không né mặc cho cấm khí lao xuống đánh trúng người. Lập tức thân thể gã Đát xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng khi đạo cấm khí cuối cùng biến mất, thân thể gã tuy nứt toác như ruộng đồng mùa hạ nhưng thủy chung không hề bị sờ ra. Sắc mặt Vương Lâm sầm xuống, lui về phía sau, cùng lúc tay phải bấm huyết, ngón trỏ chỉ lên tấm màn đen trên không, lập tức lại hơn 10 con rồng cấm khí hiện lên lao xuống. Cả đàn ông như Bộ Phút, phu kia cúi đầu nhìn những vết đứt trên thân mình, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhếch khóe miệng, đột nhiên biến mất. Vương Lâm gần như không hề do so dự, thân mình lướt lên biến sang một bên. Chỉ nghe xoạt một tiếng, ống tay áo bị kéo thật mạnh xuống vũng bùn. Nơi hắn biến mất, Bộ Phút phu kia đang nắm một góc vải áo, chiến ý trong mắt càng đậm. Da đầu vương Lâm hơi run lên, nhìn chằm chằm gã, vừa rồi, nếu hạt chỉ chậm phản ứng một khắc thôi, lúc này đã nằm gọn trong tay đối phương. Ánh mắt âm u, tẩm khí lại hạ xuống ầm ầm lao về phía đối phương. Đôi mắt nam tử như bộ cốt, vô lại lộ ra vẻ mê mang, không tránh không né, mặc cho tẩm khí oanh tạc trên người, vết sạn càng nhiều. Mắt vương Lâm lóe sáng, Không đợi cấm khí biến mất, không tiếc linh lực lại xuất ra hàng chục cấm khí âm ầm, ầm la tới. Cùng lúc đó, thân thể hắn không thể đứng yên một chỗ mà loan loáng biến mất rồi xuất hiện khắp nơi, thống chế cấm khí hạ xuống không ngớt, những tia chớp đỏ từ cực cảnh hóa thành cũng đánh ra không ngớt. Nam tử gầy như bộ cốt, pho kia vẫn không nhúc nhích nửa phân, chỉ khi cực cảnh hình thức hạ xuống mới vươn tay trái đụng vào sần sần, vết xạng trên người hắn ngày càng nhiều hơn nữa, thậm chí dưới sự công kích điên cuồng, tay trái của hắn đã bị đập nát. Đây là một trận chiến vô cùng kỳ quái, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm vô cùng phong phú, cũng mới thấy lần đầu tiên nhịp tác giả nhí canh thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website udiquyent.org huyền hay tu chân huyết ảnh chương 2.413 đặng nhất người này không hề né tránh mặc kệ pháp bảo công giết chỉ có điều tấn công điên cuồng như thế vương lâm cũng chịu không nổi nhất là cực cảnh thần thức mỗi lần sử dụng là một lần tạo hành hao tổn lớn cho nguyên anh cả thân hình vương lâm chợt lóe lên lại xuất hiện ở ngoài trong trong Lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một bình ngọc, đổ ụp tất cả vào miệng, nhanh chóng bổ sung linh lực cho cơ thể. Nhưng vào đúng lúc này, gã nam tử gầy như bộ xương khô kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lại một lần nữa đồng thân. Vương Lâm chấn động, cả người lập tức nhoáng lên, gần như ngay tại sát na bộ xương khô kia xuất hiện, hắn lại né được trong đường tơ ghé tóc. Trán Vương Lâm lấm tấm mồ hôi lạnh. nhanh chóng tiêu hóa đan dược, bổ sung cho nguyên anh tiêu hao, cùng lúc vỗ túi trữ vật, một vỏ kiếm kiểu cổ xuất hiện trong tay. Hắn dùng tốc độ cực nhanh xuất ra một phi kiếm đâm vào bên trong. Lập tức phi kiếm mạnh mẽ bay ra từ trong vỏ kiếm, hình thành một đạo kiếm khí rất to lớn, ầm ầm lao tới bộ xương kia. Mắt nam tử đó lại trở nên ngây dại. Kiếm khí kia lao đến mạnh mẽ vô cùng, nhưng gã không tránh không né, tùy ý để cho kiếm khí đánh trúng vào thân thể. Cuối cùng, cả thân hình ra bọc xương của hắn không chịu nổi đòn này, bắt đầu vỡ vụn tan nát. Nhưng ngay khi xương cốt toàn thân hắn tan nát là lúc ánh mắt hắn sáng rực lên, tay trái chúc chắc nâng lên, dường như có chút khó khăn. cánh tay trái sắp sập nát nó đấm một phát quyết trong miệng rít lên một âm thanh giống như tiếng xương khô cả vào nhau. Ngưng. Lập tức thân thể gã vốn là phải tan tành bỗng nhiên toàn thân lóe kim quang, ngay sau đó lại khôi phục như thường, hoàn hảo không hao tổn gì. Vương Lâm hít một hơi thật sâu chằm chằm nhìn gã không nói nên lời. Mắt gã chớp sáng nhìn Vương Lâm chằm chằm, ánh mắt rực lên chiến ý mãnh liệt, hắn vặn tay nắm chặt, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh tới Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm sáng lên, lập tức lui về phía sau, nhưng đột nhiên nhận ra linh lực tứ phía quanh mình dường như bị một lực lượng thần bí nào đó hút ra không còn, thậm chí không ngờ tứ phía còn dường như xuất hiện một lực lượng mang tính giam cầm. Bên trong đó Hắn cảm thấy tốc độ của mình bị hạn chế vô cùng. Ngay thời khắc này, Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng từ túi trữ vật xuất ra thanh đồng cổ kính, lóe sáng chiếu đến đối phương. Có điều thanh quang do cổ kính phát ra, không ngờ lại không có chút tác dụng nào với gã, hắn siết chặt tay ầm ầm đánh vào cổ kính. Trên kính xuất hiện vài khe nứt, từ trong đó ánh sáng lóe lên. Dưới ánh sáng này, lực lượng giam cầm tứ phía dường như hơi lỏng ra. Không chút do dự, Vương Lâm nhanh chóng bay thoát ra, cùng lúc đó, mặc dù rụt đau như cắt, vẫn thấp giọng quát: "Bạo! Thanh đồng cổ kính bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, ầm một tiếng nổ tung. Vụ nổ này hình thành một trận gió lục thật mạnh, điên cuồng càn quét bốn phía." Sau lúc tan đi, gã nam tử thầy như bộ xương khô kia phun ra một ngụm máu màu vàng. Máu vừa ra khỏi miệng, cả người hắn lập tức mềm nhạt xuống, mặt đầy kinh hãi, lao nhanh về hứng ngụm máu bắn ra, muốn nuốt nó lại. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, chẳng những hắn không lùi còn bắn người lao đi, hiển nhiên là đuổi theo cục máu vàng kỳ lạ đó. Gã kia thấy Vương Lâm cũng lao tới, Lại cố gắng vọt nhanh hơn, một tay vươn ra chụp vào cục máu, Vương Lâm cũng không dám chậm trễ vươn tay tóm lấy, hai người cùng phát lực, cục máu tách làm hai nửa bay về phía hai người. Bồ Sương phô bắt được cục máu vội vàng nuốt vào bụng, quang trong mắt lại lóe quắc mắt nhìn đối thủ, nhanh chóng phóng đi. Vương Lâm bắt được nửa cục máu còn lại cũng không chậm trễ lao đi chạy về phía thật xa. Hai người một trước một sau, loang loáng bay đuổi nhau, vương lâm cũng không dại mà bay đường thẳng mà vòng vòng quanh hắc nê đàm. Cảm giác đối phương có gì đó kỳ quái, lại nghĩ đến cuộc máu vàng trước bắt, hắn bỗng nhiên đại ngộ. Cuộc máu vàng này thì hắn không biết, nhưng trong trí nhớ cổ thần đồ ti, lại có một loại rất giống như vậy. Thực ra cục máu vàng này cũng không phải vật gì quý báu lắm, chẳng qua chỉ có tương tự như máu cổ thần thôi. Hoặc cũng có thể nói nó có ẩn chứa một tia máu cổ thần. Xem cách tấn công của gã kia, ngoài trừ ngưng tụ thân thể, gần như không có pháp thuật hay linh lực dao động, mà là hoàn toàn lấy nắm đấm mà công kích. Kiểu tấn công này tất nhiên không phải phương thức chiến đấu của tu chân giới, người này giống như một bộ thay khô bị luyện thành con rối, chỉ có sức mạnh tay chân. Hơn nữa, khi Vương Lâm thi triển pháp thuật, gã tỏ ra vô cùng mê rải, nhưng con mắt mê man mê rải lại phản xuất chút tia cảm xúc, nên có thể nói người này là đang luyện một tông pháp truyền kỳ nào đó. Lại vì tẩu hỏa nhập ma mới bị biến thành bộ dạng thế này. Các loại công pháp của tu chân giới thật sự là vô vàn vô kể, Vương Lâm không thể biết được toàn bộ. Nhưng những gì hắn phán đoán là hoàn toàn chính xác, công pháp mà đặng nhất tu luyện là một loại thần thông luyện thể cổ xưa. Thần thông này vốn không phải pháp môn của Triệu Quốc, mà là do vị sứ giả thông thiên tháp kia mang đến. Thần thông này sau khi tu luyện, thần thức và cực hải không tồn tại nữa mà được dung nhập khắp trong xương cốt toàn thân. Cho nên cực cảnh thần thức của Vương Lâm mới mất đi tác dụng của một kích trí mạng. Vương Lâm chăm chú bắt tay vào nghiên cứu cục máu vàng kia, ánh mắt chợt đồng không mừ trong đầu hắn dần dần rõ ràng, cử động của người này không phải là con rối bằng thay khu, mà là mô phỏng theo cổ thần. Mắt hắn lóe ra một tia sáng sắc bén, vô túi trữ vật lập tức một màn sương đen bay ra, hóa thành hai con rối thay khô. Đây là con rối được luyện thành từ hạt tâm tộc nhân nhân anh kỳ của đằng gia. Tay phải hắn bắn ra hai giọt máu chúng mi tầng con rối, hai con mắt nó lập tức mở chừng chừng lóe hồng quang gào xít đánh về phía đằng nhất. điên cuồng vung quyền vung cước chém giết ầm ầm, ý đồ ngăn cản bước chân đối phương. Hai mắt gã lóe lên u quang, siết chặt nắm tay, ầm ầm đánh vào lực một con rối, lập tức thân mình nó run rẩy rồi ầm ầm vỡ vụn. Tuy đồng bạn đã bỏ mình, nhưng con rối còn lại dường như không biết sợ là gì, lao tới đánh tiếp. Vương Lâm mượn cơ hội này nhanh chóng dừng lại, ném cục máu vàng trong tay đi, hai tay bấm một pháp quyết cổ quái, miệng lẩm nhẩm một tràng những chú ngữ phức tạp. Lúc này thì kể cả là người thông kim bác cổ cũng không thể nghe ra hắn đang nói thứ tiếng gì, vì đây là ngôn ngữ của cổ thần để tạo ra một thuật thần thông. Thật ra trong đầu Vương Lâm biết rất nhiều phép thuật liên quan đến ngôn ngữ của cổ thần, có điều lại không có truyền thừa lực lượng của cổ thần nên không có khả năng sử dụng. Bây giờ thần thông hắn thi triển cũng không cần cổ thần lực nhiều lắm, một ít cổ thần lực trong cục máu vàng vẫn đủ để phát ra. Nhìn đến nó, hắn quyết định thi triển pháp thuật này. Theo chú ngữ vân lâm niệm ra, cục máu vàng rất nhanh sôi lên, một sợi khí màu trắng thoát ra. Khí thể thoát ra ngày càng nhiều, cục máu vàng càng bị nén ép kịch liệt, cuối cùng hóa thành một ký hiệu kiểu cổ xưa. Trong nháy mắt ký hiệu cổ này xuất hiện giữa không trung mờ mịt những mây, chút mắt đã biến mất. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Giữa Kim Quang là một thân ảnh hoàn toàn được tạo thành từ linh lực thần sần xuất hiện. Thân ảnh ấy thật lớn, gần như đầu đội trời, chân đạp đất. Thân thể hắn dần ngưng tụ thì 3 phần trong số 5 phần linh mạch trên triệu quốc lập tức biến thành những ngọn núi bình thường. Linh lực bên trong thân thể đó tăng cao điên cuồng. Còn lại 2 phần 5 lượng linh mạch, linh lực bên trong đắc tiêu tan sạch. Có điều Máu cổ thần để dẫn phát ra được thần thông lần này thật sự vẫn còn quá ít, không đủ cho thân ảnh khổng lồ này ngưng tụ hoàn toàn, chỉ có thể duy trì trạng thái hư ảo. Trán Vương Lâm đổ mồ hôi, thôi động thần thông khổng lồ này thân thể hắn phải chịu đựng thật lớn. Mi tâm lóe sáng sự sợ sắc tím, tay phải Vương Lâm gian nan chỉ vào nam tử kia. Người này thấy chuyện không ổn đắc con thẳng bỏ chạy. Lập tức hư ảnh kia gật gật đầu, vung cánh tay thổng lồ lên, vô thanh vô tức lặng lặng biến mất. Không ngờ Đằng Nhất đang ở rất xa thân hình không hề biến hóa gì lại biến mất một cách đột ngột. Trong thần thức Vương Lâm, điểm sáng của người này cũng tối sầm lại theo. Ngay sau đó, một giọt máu màu vàng chậm chậm xuất hiện ở nơi Đằng Nhất biến mất. Vương Lâm chụp vào khoảng không một cái, sọt máu liền bay vào trong tay hắn. Lúc này, tư ảnh thật lớn kia xoay người lại phía Vương Lâm, hướng về phía chân trời biến mất. Cùng lúc đó, ký hiệu do cục máu vàng kia hóa thành cũng chậm rãi tiêu tan. Lúc này trên khắp chiều góc, Phạm Lãng Nguyên Anh tu sĩ trở lên tất cả đều cảm thấy được chuyện gì thường. Đang phi hành giữa không trung, pháp nam tự sắc mặt tái nhợt, lập tức sừng thân sung thần thức nào qua cố gắng cảm nhận. Đồng thời, ở tiểu quốc trung tâm Thông Thiên Tháp, một trung niên béo mập đang ngồi tính toán đột nhiên mở chừng chừng hai mắt nhìn xa xa. Ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Đây, đây là thông thiên thuật của tự ma tộc. Lại nói đến Vương Lâm, hắn cẩn thận thu hồi cục máu vàng, hoành chân ngồi xuống. phất ra một bình đan dược ném vào miệng cấp tốc vận chuyển cổ thần quyết tiêu hóa. Con khôi lỗi không bị giết đang ngô ngơ đứng im bên cạnh hắn, nhưng lúc này thì tận bốn phía có gió thổi cỏ lay nó lập tức sẽ lao ra. Tiên Nghị tác giả Nhí Căn thực hiện Tuyết công từ Truyện được chia sẻ tại website udiyuanquyentranh.org quyển 2 Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 2.44. Diệt đằng. Một ngày sau, Vương Lâm mới từ từ mở mắt, huyết thật sâu. Nếu không nhờ ăn nhiều đan dược trước đó, lần này thi triển thần thông của cổ thần sợ là không đủ nửa tháng rất khó hồi phục như thường. Hắn đứng lên, liếc nhìn khối lỗi bên cạnh trên thân thể nó bị tổn thương mấy vụ. sửa theo ngọc sản miêu tà thì khôi lỗi có thể tự chữa thương. Hắn bấm quyết đặt trên mi tâm của nó, lập tức khôi lỗi hóa thành một màn sương đen chui vào trong túi trữ vật. Sau đó Vương Lâm lại ngoái đầu, phức tạp nhìn nam tử gầy như xương khô kia. Tột nhân đằng xa này mãnh mẽ hơn hẳn sự tưởng tượng của hắn. Nếu như thần thông của cổ không thể thi triển ra thì cuối cùng cũng chỉ có thể dùng non phát thủ. Sợi tơ thiên kiếp không đến lúc phản bất đắc chí, Vương Lâm thật sự không muốn dùng đến. Bởi một khi dùng ra kế hoạch báo thù lần này của hắn có thể bị ngăn hằn. Bởi sợi tơ thiên kiếp là Vương Lâm chuẩn bị để đối phó với thượng cấp sứ giả thông thiên tháp năm đó. Lần này chẳng những sợi thiên giới không phải sử dụng, ngược lại còn thu được một giọt máu cổ thần mặt xù, giọt máu cổ thần này không phải tinh khiết lắm, nếu dùng nhiều sẽ hết, nhưng sự thật đã chứng minh có thể thi triển ra một lần thần thông của cổ, tuy chỉ là một lần cũng đủ cứu mạng Vương Lâm một lần. Tay phải Vương Lâm triệu tập phiên nhìn nó một cái, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi xử lý xong việc đằng xa thì phải kiếm lấy một chỗ có thể chống đỡ được thiên ki, hạ đạo cấm chế cuối cùng lên cấm phiên cho nó đạt tới được cảnh giới mới. Lúc ấy uy lực của nó sẽ tăng rất nhiều, sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay, tấn công liên tục mà đối phương chẳng lo ngại gì. Lần đầu tiên, Vương Lâm phát hiện pháp bảo của mình thật sự rất thiếu. anh đồng cổ kinh phát nổ, khiến cho số pháp bảo của hắn vốn đã không nhiều lắm, sợ lại mất đi một. Cho đến bây giờ, pháp bảo của hắn có thể lấy ra, trừ tấm phiến gia, cũng chỉ có vỏ kiếm thần bí kia. Còn phi kiếm uy lực quá kém, cần tí luyện lại. Ngoài ba thứ này ra, còn có mấy thứ chẳng qua cũng chỉ có thể sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như khu thú huyền Thứ này trừ phi gặp một ít xì thú thực sự hùng mạnh, nếu không chỉ là thứ vô tác dục. Còn cuốn tranh huyền bí kia nữa. Vương Lâm tuy chưa bao giờ mở ra, nhưng mỗi lần xuất ra đều cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như bên trong cuốn tranh phong ấn một sinh linh hùng mạnh, trực giác nói cho hắn biết quyết không thể dễ dàng mở ra. Đương nhiên còn một ít pháp bảo nữa. Nhưng uy lực cũng không đủ. Trầm mặc một lúc, hắn lấy ra ba túi trữ vật cất trong lưng. Trước nguy cơ không đủ pháp bảo, hắn không thể không đem mục tiêu đặt lên ba túi trữ vật này. Qua trận chiến này, hắn đã biết, cực cảnh thần thức cũng không phải vô địch. Trên thế gian này còn rất nhiều thứ khác có thể đối kháng thậm chí không chừng còn có thể khắc chế. Nếu hắn đã tu luyện cực cảnh lên đến đỉnh cao thì cũng không cần quá lo lắng, nhưng tu luyện cực cảnh thật sự rất khó khăn. Cho vậy, pháp bảo trở nên vô cùng quan trọng. Vương Lâm không nghĩ sẽ đặt tất cả hy vọng vào cực cảnh. Nếu như vậy, một khi cực cảnh thần thức của hắn không thể sử dụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Trú nhìn ba tối chư vật Vương Lâm thở dài, cấm phiên dung lên hóa thành tấm màn đen bao phủ bốn phía. Từ mi tâm của hắn, hai ma đầu bay ra thủ hộ xung quanh. Do sự một lát, hắn không chịu hoãn khôi lỗi. Nó vừa mới trải qua một trận chiến với nam tử gầy như xương khô kia đã bị thương, lúc này không thích hợp dùng để phòng thủ. Chuẩn bị phòng đâu đó, Vương Lâm ngưng thần dò tìm một túi trữ vật. Túi chữ vật này chính là của cổ đế. Trên đó có một chữ Lam. Trầm ngâm một lúc, linh lực trong hắn người điên cuồng chuyển động, phân thân hóa thành nguyên anh mở hai mắt, một tia linh lực uy áp tràn ra từ người hắn. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, tay phải chậm rãi chạm vào cái túi. Khi tay hắn đụng tới túi chữ vật, trên đó liền xuất hiện một lực cản mãnh liệt. đáy lòng Vương Lâm trầm xuống. Hắn biết cổ đế vẫn chưa chí. Hít thật sâu, Vương Lâm giúp hóa ấm tay, liên tiếp không ngừng, mỗi một lần thần thức của cổ đế lại ít đi một chút. Có điều Vương Lâm cũng phải chịu linh lực phản chấn cũng ngày càng kịch liệt. Sau nửa nén hương trán Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Hắn thở hổn hển, xuất ra vài viên đan dược rồi ăn vào. Sau khi điều chỉnh nội tức xong, Vương Lâm lại cắn răng một cái cực cảnh thần ức thoáng đồng lần nữa, xuất hiện trên tay phải hắn cùng với linh lực trong cơ thể hướng về túi chứ vật. Tốc độ lúc này rõ ràng đã nhanh hơn không ít, chẳng qua sự tiêu hao của Vương Lâm cũng lớn lên theo. Sau khi hắn liên tiếp dùng hết cả bình đan dược bên ngoài túi mới dần dần xuất hiện một tầng bạc quang. bạt quang càng ngày càng nhạt, cuối cùng rung động một chút rồi biến mất. Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Túi trữ vật của cổ đế đã bị hắn mở ra. Thần thức hắn tiến vào bên trong dò xét nhưng rất nhanh vẻ mặt liền trở nên cổ quái. Trong túi trữ vật của cổ đế rất ít đồ vật, ngoài hai khối cực phẩm linh thạch ra cũng chỉ có một vỏ kiếm cổ kính. Thần niệm của Vương Lâm hơi động, vỏ kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu, lông mày nhíu chặt. Vỏ kiếm này và vỏ kiếm của hắn không ngờ lại rất giống nhau, chỉ khác ở ký hiệu mà thôi. Sau so dự một lúc, Vương Lâm liền đem vỏ kiếm của mình ra. Hai cái vỏ kiếm vừa mới cùng xuất hiện, đột nhiên ký hiệu trên đó bỗng lóe sáng. Một lúc lâu sau ánh sáng mới dần dần biến mất. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hai vỏ kiếm, trong lòng hắn có một loại cảm giác, trong vỏ kiếm này rõ ràng ẩn chứa một bí mật to lớn. Quan sát một lúc nữa, Vương Lâm thu hồi hai vỏ kiếm lại. Túi trữ vật của cổ đế hắn vỗ một cái liền nát vụn. Vương Lâm thở dài. Phí hết tâm huyết mở túi trữ vật này ra, không ngờ lại lấy được thứ cổ quái này. Vương Lâm chẳng biết là mình may mắn hay xui xẻo đây. Hắn xo so dự một chút, ánh mắt nhìn về phía hai cái túi chứa vật khác. Bên trong một cái là kỳ si vật của thi hài thần bí trong chiến thần điện ở Hỏa Phần Quốc, cái còn lại chứa 10 pháp khí. Những pháp khí đó vốn là của thượng cổ tu sĩ ở nơi của cổ thần chẳng qua tu vi của bọn họ quá cường đại, Vương Lâm trải trăm tay ngàn đắng cũng chỉ may mắn thống chế được mỗi một kiện pháp khí là thanh đồng cổ kính mà thôi. Nhưng cổ kính này hắn thấy uy lực cũng không phải mạnh lắm, còn kém xa mới xứng là pháp khí hàng đầu. Điều này khiến hắn thấy hơi khó hiểu. Hắn cầm lấy túi trữ vật, dùng thần thức xem xét bên trong một hồi. Những quận sáng phòng ngự mấy pháp khí này vẫn như trước, với tu vi hiện tại của hắn còn lâu mới mở được. Lúc này Vương Lâm không khác gì đang ở trong một tòa núi bạc, nhưng bản thân lại không tài nào nhặt lấy một đồng. Thở dài một tiếng, Vương Lâm cầm lấy cái túi trữ vật cuối cùng, thần thức đảo qua. Bên ngoài túi này lại có từng đợt lực cản. Vương Lâm cắn răng một cái, không nói một lời liền thúc dục linh lực trong cơ thể kết hợp với cực cảnh thần thức, xóa đi thần thức trên đó. Nhưng ngay trong nháy mắt khi thần thức của hắn vừa đụng tới cái túi trữ vật này, đột nhiên thân thể Vương Lâm chấn động. Hắn cảm thấy ý thức bản thân trong nháy mắt xuyên không gian. Trước mắt hắn hiện ra là không cảnh mặt đất rộng lớn, một người thanh niên tà dị đang phi hành. Tốc độ của hắn nhanh tới khó mà tin nổi, cả đời này Vương Lâm chưa từng gặp qua. Người thanh niên này đang phi hành, đột nhiên thân thể dừng lại, ngẩng đầu ánh mắt lộ vẻ âm lãnh, trầm rãi nói: "Ngươi đừng phòng chạy thoát." Ý thức Vương Lâm chợt hỗn loạn, lập tức trở lại thân thể. Thân hình hắn khẽ run rẩy, hai mắt lóe hàn mang. Thanh niên nọ tuy hắn không nhìn thấu tu vi nhưng cứ từ tốc độ mà đoán thì hiển nhiên là không thấp, rất có thể đã vượt xa hắn. Nhất là quang cảnh nơi hắn vừa nhìn thấy, Vương Lâm chỉ liếc mắt là nhận ra, rõ ràng là tu ma hải. Hiển nhiên người này chính là khối thay pho nọ ở Hỏa Phần Quốc. Mình cầm túi trữ vật của hắn, bây giờ hắn tỉnh dậy liền truy tìm mình. Nếu người này còn chưa lộ sát khí, Vương Lâm rất có khả năng đem túi trữ vật trả lại. Nhưng hiện giờ sát khí của đối phương dày đặc như vậy, cho dù có trả lại thì hắn cũng sẽ chẳng bỏ qua cho mình. Sau đó, không lòng Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Sau dự một hồi, hắn lập tức ra tăng thần thức vào linh lực, không ngừng xoát phần đi thần thức trên túi trữ vật. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần thức trên túi trữ vật sần sần sạm bớt. Nhưng với tốc độ này, phải tới mấy trăm năm nay ra mới có thể hoàn toàn xóa hết. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, nội tâm đã có ý tưởng. Chẳng qua hiện giờ hắn chưa có thời cơ thi triển. Hắn biết xóa thời gian bản thân của mình gấp gáp. Lập tức đứng lên, ánh mắt hướng về phía Đằng Sa thành sần sần trở nên lạnh như băng. Hắn kỳ thào: "Đằng Hoa Nguyên, ta tới đây. Đằng Sa thành, những ngày gần đây cơ hồ tất cả tộc nhân Đằng Sa đều đáp tập trung lại đây. Bọn họ cho rằng chỉ có ở nơi này mới có thể an toàn." Đằng Hoa Nguyên mắt thấy tộc nhân toàn bộ chạy tới, trong lòng hắn càng âm trầm hơn. Hắn biết Vương Lâm hiện sờ hẳn đang tiến tới. Cả đằng gia thành bấy giờ bị vây trong khủng khoảng. Những tộc nhân từ bên ngoài ầm ầm chạy tới suốt cuộc cũng đã biết vì sao lão tổ lại không xuất hiện ngăn cản sự giết chóc này. Không phải hắn không muốn ra ngoài mà là cả đằng gia thành trong vòng ngàn dặm đã vì một tầng cấm chế bao phủ, chỉ có thể vào, không thể ra. Bởi vậy, cùng Hoàng lập tức vùng lên bốn bề. Đồng thời những tin tức về kẻ thần bí đang tàn sát đằng ra dần dần truyền đi, phát tán khắp đằng ra thành. Tiên Nghị tác giả Nhí Căn thực hiện Tuyết công tử chuyện được chia sẻ tại website tudiyuyen.org. Huyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 245. Triệt đằng ra mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tư hồ mỗi một tộc nhân của Đằng gia đều liên tục thảo luận một cách bất an, rốt cuộc kẻ này có thù hận gì mới Đằng gia mà lại áp độc như vậy, muốn diệt cả Đằng gia. Đủ loại tin đồn thất thiệt được tung ra trong Đằng gia. Trong số đó, không ngờ lại có mấy tin đồn đã tới được gần với sự thật. Tuy rằng đằng hóa nguyên cố gắng ngăn cản, nhưng trong thời khắc nguy lập này, những điên đồn đó làm sao sức người có thể ngăn cản nổi. Dần dần sự khủng hoảng trong tộc nhân đằng gia càng ngày càng tăng. Tới một hôm, mới sáng tinh mơ, ánh ban mai tươi sáng, trời trong xanh ngàn dặm. Hôm này là ngày thứ 9 đằng gia bị tàn sát. Cả Triều Quốc thế là người có thuyết mạt đằng ra nếu không tử vong thì các tổ tập hết ở đằng ra thành. Ngày hôm nay là ngày đằng ra tanh máu, là ngày đằng ra bị phế tộc. Dù là mấy trăm năm sau, khi nhắc tới ngày này, không ít tu sĩ Triều Quốc cũng vẫn chấn động tâm thần, mặt mày biến sắc. Ngày hôm nay là ngày thế cục cả Triều Quốc thay đổi, là ngày mà Triều Quốc máu chảy thành sông. Ngày hôm nay, mặt đất cả đằng ra thành tràn ngập máu tươi, ướt đẫm tường thành. Đó cũng là ngày mà cả Triều Quốc không ai không biết tới cái tên Vương Lâm. Thân ảnh lạnh lùng với mái tóc bạc tung bay kia khiến cho đông đảo tu sĩ phết buốt cả ruột gan. Đồng thời cái tên Vương Lâm này cũng thay thế các nam tử trở thành đệ nhất nhân nơi hiệu quốc. Trong ngày này rất nhiều đại tu sĩ của Triều Quốc cũng mất đi. Sáng sớm, ở ngoài đẳng gia thành ngàn rằm, Vương Lâm cưỡi trên vạn thú chậm rãi bay tới. Phía sau thân thể hắn, dưới pháp thuật duy trì không cho phân hủy là một núi thi thể được bảo tồn hoàn hảo. Bởi vì Vương Lâm muốn thiết pháp đầu người nhà họ Đẳng. Tốc độ phi hành của Vương Lâm cũng không phải là nhanh. Hắn nhìn đẳng gia thành ở phía trước, mà trong lòng cảm khái 400 năm trước Hắn bị đằng hóa nguyên bức phải tự bảo thân thể, suy chết. 400 năm sau, hắn đã quay trở lại, mang theo sát khí và một lòng thù hận quay trở về. Đã 400 năm, cuối cùng thì hắn cũng đợi được đến ngày hôm nay. Vương Lâm hạ xuống trên một vùng đất trống cách đằng gia thành cả ngàn dặm. Hắn lạnh lùng nhìn đằng gia thành. không nhanh không chậm tháo long tân từ trên miệng văn hú ra, sau đó thả đám thi thể bị trói chặt lên mặt đất. Hễ là thi thể đều bị hắn chặt bỏ đầu. Động tác của hắn rất nhanh gọn và sạch sẽ, nét mặt lạnh như băng không hề có chút tình cảm. Sần sần, số lượng đầu người ở bên cạnh hắn càng lúc càng nhiều. Nét mặt của mỗi cái đầu mang theo những vẻ khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung duy nhất là sự hoảng sợ và không cam lòng trước khi chết. Khi đầu người ngày càng nhiều, quán khí cũng trở nên mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Từng cơn gió lạnh nổi lên, bầu trời dường như trở nên u ám. Chỉ thấy một cái tháp bằng đầu người rất lớn từ từ xuất hiện trên mảnh đất trống. Đây chính là một cái tháp được xây bằng đầu của người bằng da. Bất kể ai nhìn thấy cũng đều ớn lạnh trong lòng. Vương Lâm đặt một cái đầu người cuối cùng lên trên đỉnh tháp, sau đó tay phải nâng lên, nhất thời cái tháp được xây bằng cả ngàn cái đầu người bay thẳng lên trời, nhẹ nhàng lơ lửng ở sau lưng Vương Lâm. Cái tháp bay theo hắn, từ từ tiến vào bên trong trận pháp cấm chí của đàng gia thành. Đàng Hoa Nguyên, ngày hôm nay Vương Mỗ đến đây, đừng mong có ai chạy thoát. Tất cả chỉ có chết mà thôi. Một sóng nói tràn ngập sự căm hận đột nhiên vang vọng trong đằng xa thành. Trong nháy mắt, đằng xa thành lúc này đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng rất nhanh, không gian yên ắng đã bị những tiếng thét kinh hoàng thay thế. Cần như cùng một lúc, một số cao thủ của đằng xa đã nhìn thấy một tháp đầu người cao vút đang từ từ tiến vào. Sần sần, càng ngày lại càng có nhiều người nhìn thấy cái tháp Đầu không khí sợ hãi Lập tức tràn ngập không gian Sắc mặt đằng hóa nguyên âm bu đứng ở trên thành Bên cạnh hắn có bốn người Bốn người đó là một nhóm nguyên anh tu sĩ Cuối cùng còn sót lại của nhà họ đằng Bất chợt đằng hóa nguyên chỉ vào bốn người Trong nháy mắt họ lập tức biến mất ngay tại chỗ Đến khi xuất hiện Đã đứng ở trước mặt vương lâm cách khoảng trăm trượng Bốn người vừa mới xuất hiện, lập tức lấy ra đồ loại pháp bảo. Nhưng đứng trên con đường phục thù cuối cùng của Vương Lâm thì bốn người này sao có thể ngăn cản được. Mặc dù tận đáy lòng Vương Lâm đang nguội lạnh, nhưng ánh mắt lại có một tia điên cuồng. Ngày hôm nay hắn muốn phát tiết tất cả những oán hận của 400 năm trước. Ngày hôm nay hắn muốn trở thành một người điên, một người điên khát máu. dường như không có chút sơ sờ trong nháy mắt khi bốn người kia xuất hiện, cực cảnh thần thức đột nhiên khẽ động. Những tia chớp màu đỏ bắn ra liên tục. Bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn chưa kịp lấy pháp bảo, đát ra thảm một tiếng. Bên ngoài cơ thể bọn họ, cực cảnh thần thức đã hóa thành một cái lồng nhốt cả bốn vào trong. Cùng lúc này, cơ thể Vương Lâm khẽ động, nhảy vào trong cái lồng, vơ tay chém xuống. cái đầu của người đầu tiên bị hắn đá bay vào trong tháp. Tháp đầu người lại có thêm một cái đầu. Máu từ xác chết phun ra như suối. Thi thể từ trên trời rơi xuống mặt đất. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Một đường kiếm hạ xuống, lại có một đầu người bay lên. Tháp đầu người lại có thêm một cái nữa. Tất cả những chuyện này xảy ra cực nhanh, bốn người chỉ còn lại hai. Hai người còn lại bị cực cảnh giam giữ, ngay cả sức phản kháng cũng chẳng còn. Khi Vương Lâm hét lên một tiếng, "Xít!" Cực cảnh thần thức đột nhiên co rút lại, giống như những đường tơ nhỏ cắt qua thân thể hai người đó. Máu tươi giống như mưa từ trên trời rơi xuống, trong đó còn mơ hồ con lẫn cả những miếng thịt nát nhừ. Nhưng dưới sự cố gắng của Vương Lâm, hai cái đầu người vẫn còn nguyên vẹn. Tháp đầu người lại có thêm hai cái. Sau khi giết chết cả bốn, Vương Lâm đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn Đằng Hóa Nguyên đang đứng trên đั่ง xa thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy nụ cười đó, Đằng Hóa Nguyên có cảm giác ớn lạnh. Bốn tu sĩ Nguyên Anh không ngờ lại dễ dàng bị hắn giết chết như vậy. Tu vi của Vương Lâm cuối cùng đã đến mức nào rồi? Da đầu của Đằng Hóa Nguyên đã trở nên tê dại. Hắn thấy chính mình đã phạm một sai lầm. Chân pháp tấm trí ở bốn phía, rõ ràng không phải người nào khác bày ra, mà chính là tên pháp tinh đến lấy mạng đang ở trước mặt. Đằng Hóa Nguyên, ngươi vẫn khỏe chứ? Ánh mắt của Vương Lâm chỉ có suy nhất một sự căm thù. Nhưng thần thái lại rất bình tĩnh thậm chí còn nở một nổ cười. Trong lúc nói chuyện, tay phải của vương lâm cách không đưa lên, lập tức hóa thành một bàn tay lớn út xuống đằng gia thành. Lại có hơn 10 người hét lên những tiếng kêu kinh hoàng từ trong đằng gia thành bay lên. Trong đám người đó có nam có nữ, có tu sĩ, có cả người thường. Trong nháy mắt khi vương lâm vừa rước lời, May phải hắn liền nắm chặt lại Lập tức vang lên mấy tiếng ầm, ầm Những người đó ngoài cái đầu ra Toàn bộ cơ thể đều nổ tung ra Hóa thành những ơn mưa máu rơi xuống đằng ra thành Một giọt máu bắn lên mặt đằng hóa nguyên Khiến cho hắn càng thêm run dẫy Cái tháp lại có thêm 10 cái đầu người Vương lâm Sát khí trên người đằng hóa nguyên mạnh mẽ tỏa ra tay phải hắn khẽ vung lên, một cây cờ màu vàng lập tức xuất hiện trong tay. Cầm cây cờ trong tay vung lên một cái, lập tức từ trong lá cờ bay ra một làn sương mù. Ngay sau đó, sương mù hóa thành một bộ xương thổng lồ, phát ra những tiếng gầm từ trong cổ họng quay về phía Vương Lâm mà gầm sống. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy ra là hồn kỳ. Hắn phất tay lên, hơn 1000 linh hồn mang theo những tiếng gào thê thảm từ trong lá cờ bay ra. Đằng Hóa Nguyên, năm đó ngươi lấy đi linh hồn của những người trong gia tộc Bất Bách Tà, ngày hôm nay Vương Mỗ cũng trả lại cho ngươi. Số linh hồn này mặc ngươi tùy ý cắn nuốt, Vương Mỗ cũng chẳng đau lòng bu. Giọng nói Vương Lâm rất bình thản. trong lúc hắn nói, tay phải lại chộp một cái, hơn trăm người nhà họ Đặng từ trong đặng ra thành bay lên. Những người này dù có vùng vẫy thế nào cũng không có tác dụng. Lúc này, Đặng Hóa Nguyên khẽ quát một tiếng, tay áo vung lên. Nhiếp thời một luồng gió lạ đột nhiên xuất hiện, muốn chặn đứt pháp thuật của Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉa mai. cực cảnh thần thức trong mắt lóe lên, hóa thành tia chớp màu đỏ chui vào bên trong mọn xó lạ kia, khiến cho nó biến mất ngay lập tức. Sau đó, Vương Lâm nắm chặt tay lại. Hơn trăm người lập tức phát nổ. Máu thịt giống như một cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Lúc này tất cả tộc nhân bên trong đằng xa thành không thể chịu nổi những đợt tấn công liên tục như vậy nữa. Cũng không biết ai là người mở đầu, chỉ thấy từng đảo kiếm quan từ trong thành tản ra khắp bốn phương tám hướng. Khóe miệng vương lâm lộ ra một nổ cười tản nhẫn. Tay phải chỉ một cái, lập tức trên không trung hiện lên hơn một ngàn linh hồn. Chúng nhanh chóng tản ra, bay về phía bọn tộc nhân của đằng gia mà thôn phệ. Thân thể đằng hóa nguyên trợt lóe. Hắn cắn chặt xăng. Phất nhẹ lá cờ màu vàng trong tay. Bộ xương màu vàng đang đứng ở phía trước lập tức lói lên chia thành hơn một ngàn phần bay về phía những linh hồn mà thôn phể. Việc làm của đằng hóa nguyên so với việc tự tay giết chết tộc nhân thật sự cũng chẳng có gì khác biệt. Cơ thể vương lâm lói lên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã ở bên cạnh một người của đằng gia đang bay như tên bắn. Đây là một người thanh niên tô vi hắn chỉ đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ. Mười ngày trước, hắn còn tự hào vì là người của nhà họ đằng. Nhưng bây giờ, hắn hẳn không thể vứt cái chữ đằng đi, rồi cắt đứt tất cả quan hệ. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ cân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org www.oduchuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 245 Triệt đằng ra mở ngạc chọn ba đóng ngạc tròn nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội khi hắn nhìn qua bên cạnh mà kinh hãi khi thấy người thanh niên tóc bạc ngay sau đó một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ hắn một tiếng sắc vang lên người thanh niên đứt thở mà chết Sau khi giết một người, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên. Lần này, hắn xuất hiện ở bên cạnh một cô gái rất đẹp. Nhưng đối với Vương Lâm, nàng cũng chỉ là một người chết. Hắn cũng chẳng vì nàng là phụ nữ mà có chút thương xót, bởi vì dòng họ nàng và nhà họ Vương có mối thù không đội trời chung. Bóp nát cái cổ trắng nõn của người con gái, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên. Đặng Hóa Nguyên gầm lên giận dữ, cơ thể lóe lên. Nhưng tốc độ của hắn lúc nào cũng chậm hơn Vương Lâm một chút. Mỗi lần muốn ngăn cản, lại nhìn thấy nhà mình mất đi một người. Loại cảm giác đau thương khi phải trơ mắt nhìn từng tộc nhân bỏ mạng, mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản làm Đặng Hóa Nguyên trở nên điên loạn. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện ở phương xa. bên cạnh Vương Lâm là một tên thiếu niên yếu đuối. Người này là cháu đích tôn đời thứ 7 mà chính mắt Đằng Hoa Nguyên vẫn luôn nhìn hắn khôn lớn từng ngày. Không, hai mắt Đằng Hoa Nguyên đỏ như máu, tốc độ của hắn giống như tên bắn. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Đằng Hoa Nguyên đang bay tới, tay phải đặt trên đầu của tên thiếu niên, dưới ánh mắt cầu hận của đối phương, khẽ xuất linh lực âm Một tiếng cơ thể thiếu niên nổ tung thành một đám máu thịt. Đời sau sẽ không còn họ đẳng. Vương Lâm giết người xong, lại biến mất ngay tại chỗ. Đằng Hoa Nguyên ngây người nhìn đống máu thịt bậy nhầy của cháu đích tôn rơi trên mặt đất, gầm lên một tiếng đau đớn. "Vương Lâm!" Vương Lâm xuất hiện ở cách đó trăm trượng, lạnh lùng nói, "Đau đớn sao?" Năm đó ngươi giết toàn tộc ta thì lòng ngươi có cảm thấy đau không? Nói xong, hắn phất nhẹ tay phải, một người trung niên ở bên cạnh đang hoảng sợ bỏ chạy, kêu thảm một tiếng, cơ thể lại trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Ta giết toàn tộc ngươi, vì ngươi chết đằng lễ cháu bốn đời của ta. Nàng hóa nguyên vẻ mặt sử tợn, sống lên, rời lẽ hoang đường. chẳng lẽ trên thế gian chỉ có nhà họ Đằng của ngươi mới được xét, người khác còn người khác không thể phản kháng sao?" Vương Lâm cười khẩy, vỗ vào túi trữ vật. Mười thanh phi kiếm lập tức bay ra càn quét xuống dưới. Lại có thêm 10 người chết trước mắt Đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên nắm chặt tay. Hắn vung lá cờ màu vàng trong tay lên, lập tức những tất cả những màu xương màu vàng liền tập hợp lại. rồi bổ nhào về phía Vương Lâm. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật. Cấm Phiên lập tức xuất hiện trên tay. Tay hắn khẽ rung nhẹ một cái, một tấm màn màu đen lập tức xuất hiện bao bọc bộ xương màu vàng vào bên trong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nói: "Đằng Hoa Nguyên, năm đó ngươi làm sao tìm ra được quê nhà của ta?" Mặt Đằng Hoa Nguyên co rút lại, Nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra mối căm thù thật sâu sắc, nói: "Ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được." Sắc mặt Vương Lâm trầm hẳn xuống, tay phải vung lên, lập tức từ trong tấm màn màu đen bay ra hơn 90 đạo ấm khí. Chúng lao xuống phía dưới. Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người nhà họ đặng kêu lên thảm thiết mà chết. Nói hay không đăng hóa nguyên vỗ vào túi trữ vật, một cây kiếm lớn từ bên trong lập tức bay ra. Cây kiếm này có hình dáng rất cổ xưa. Hắn cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngay lập tức rú hẳn xuống. Nhưng cây kiếm lại đột nhiên lóe lên, mũi kiếm hướng về phía Vương Lâm. Toàn thân kiếm lấp lánh ánh điện, ầm ầm bay tới. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, Trong nháy mắt khi đại kiếm bay đến, cực cảnh thần thức nhanh chóng tỏa ra, hóa thành từng chuỗi kia trước, lập tức bao quanh thanh phi kiếm. Từng đập âm thanh vang lên ùng ùng, ánh sáng của đại kiếm có phần mờ nhạt. Cuối cùng thân thể Vương Lâm khẽ phun lên một cái, cực cảnh thần thức đã cạn kiệt. Cùng lúc này, đại kiếm xuất hiện những vết nứt rồi, hóa thành tro bụi. Vương Lâm vung tay lên, từ trong túi trữ vật bay ra vài nguyên anh của đằng ra. Sau khi bị hắn nuốt vào trong cơ thể, nguyên anh tinh khí nhanh chóng được bổ sung lại năng lượng đã mất. Đằng Hóa Nguyên ngơ ngác nhìn về phía đại kiếm biến mất, thân hình liền trở nên già nua. Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết, điểm lên mi tâm. Ma đầu hứa lập quốc và ma đầu thứ ba lập tức bay ra. Dưới thần niệm của Vương Lâm, chúng hưng phấn gầm sống, bay về phía người của nhà họ Đặng ở bốn phía. Trong nháy mắt, lại có mấy người kêu lên thảm thiết mà chết. Mỗi một tiếng kêu thảm đều làm cho thân thể Đặng Hóa Nguyên run rẩy. "Nói hay không?" Giọng nói Vương Lâm hết sức lạnh lẽo. Đặng Hóa Nguyên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt Vương Lâm cũng không chút thay đổi, chẳng thèm nhìn Đằng Hoa Nguyên một cái. Hai tay biến đổi pháp quyết, đánh ra một đạo cấm chí. Nhất thời cấm chí ở ngoài đằng ra thành ngàn rằm, đột nhiên khẽ động, từ từ co rút. Tì tì o, nhân của Đằng ra tuyệt vọng nhìn cấm chí đang liên tục co rút. Tâm trạng bọn họ sinh ra hai loại biến đổi trái ngược nhau. Loại đầu tiên thì hoàn toàn vứt bỏ ý kháng cự Loại còn lại thì mắt đỏ bừng Từng người lấy ra pháp bảo Chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì Như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa Phóng về phía vương lâm Dần dần càng ngày càng nhiều tộc nhân đẳng ra Phóng về phía vương lâm Nhưng khi bọn họ mới tiến vào trong chu vi một ngàn sẵm Đã bị tấm khí trên đầu trời đánh lên người tất cả nhanh chóng biến thành cơn mưa máu rơi khắp mặt đất. Người trong tộc kêu lên thảm thiết. Từng tiếng từng tiếng vang lên trong tai Đằng Hóa Nguyên, khiến thân thể hắn run rẩy, liệt trong lòng nổi lên từng cơn đau xót. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng ngay cả pháp bảo của thượng cấp tu chân quốc cũng không có tác dụng. Vẻ mặt của Đằng Hóa Nguyên lại càng trở nên già lão. Lúc này Hắn đã không còn phong độ như năm xưa mà chỉ là một lão già trơ mắt đứng nhìn tộc nhân bị giết mà không có cách nào bảo vệ. Ta nói, hai mắt đằng hóa nguyên chỉ có một sự căm thù sâu sắc. Hắn nhìn Vương Lâm, nói từng chữ: "Nếu nhà họ đằng ta gặp phải kiếp nạn thì đừng hòng có kẻ nào chạy thoát." Năm đó Cao Khải Minh của Phiêu Mưu tông dùng thuật bói toán xuất ta tìm được chỗ ở của quận nhà họ Vương. Chính là hắn. Ngươi hãy đi tìm hắn. Bây giờ hắn là tổ sư của Phiêu Mưu tông, Cao Khải Minh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đằng hóa nguyên, mặc kệ đối phương nói thật hay giả thì cái tên này, Vương Lâm cũng phải nhớ kỹ. Nhìn đằng hóa nguyên đột nhiên vẻ mặt vương lâm khẽ động Sau đó biết mắt nhìn ra phương xa Ngay lập tức sát khí trong mắt bùng lên Hắn vung tay phải một cái cấm chế đột nhiên co lại với tốc độ mạnh mẽ hơn Nhất thời từ bên ngoài ngàn dặm lập tức xuất đến người Trong quá trình này Thế là tu sĩ ở bên trong cũng không kịp phát ra tiếng yêu thảm mà chết sạch Cùng lúc đó Một đống đầu người bị một lực lượng thần kỳ thống trị, nhao nha bay tới rơi lên ngọn tháp. Sần sần, ngọn tháp đầu người càng lúc càng lớn, gần như đâm hẳn vào mây. Đến lúc này, toàn bộ nhà họ Đằng, ngoại trừ Đằng Hóa Nguyên, tất cả đều chết sạch. Trên mặt đất, máu chảy thành sông tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Đằng Hóa Nguyên ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập một nỗi đau xót vô tận. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt hắn chảy xuống. Vương Lâm lặng lặng đứng nhìn Đằng Hóa Nguyên. Rất lâu sau, Đằng Hóa Nguyên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời, giọng tràn đầy tang thương và bi phẫn, nói: "Tốt, tốt, hai nhà họ Vương và họ Đằng của ta phá ngươi, từ nay về sau tất cả ân oán đều xóa bỏ." Ta giết toàn tộc ngươi, ngươi giết sạch huyết mạch của ta. Nhân quả tuần hoàn, đúng là nhân quả tuần hoàn. Vương Lâm, ngươi ra tay đi. Vương Lâm nâng tay phải lên, trên đầu ngón tay của hắn lóe lên một đạo ánh sáng nhỏ và trong suốt. Linh lực trong cơ thể hắn cuộn trào, ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến. dừng tay. Nghe thấy giọng nói đó, Đằng Hoa Nguyên lập tức biết được Phác Nam Tử đã tới, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng như điên. Hắn biết, ngày hôm nay mình còn có cơ hội sống. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm, nồng nặng sát khí. Ý nghĩ muốn sống của hắn lập tức bùng cháy. Nếu như có một chút khả năng, hắn cũng tuyệt đối không muốn chết. Anh si là ăn oán xóa bỏ, chẳng qua lúc đó hắn cho rằng chính mình chắc chắn sẽ chết mới nói ra câu nói như vậy mà thôi. Ngày hôm nay chỉ cần hắn còn sống, đằng hóa nguyên xin thề, cả đời này của hắn phải đạt đến hóa thần kỳ. Cho dù phải hy sinh tất cả mọi thứ, cũng phải đạt đến cảnh giới hóa thần. Sau đó, hắn muốn giết chết Vương Lâm một cách tàn nhẫn để báo mối thù ngày hôm nay. Nhưng mà, hắn đánh giá quá cao Pháp Nam Tử, cũng xem thường Vương Lâm. Từ lúc Pháp Nam Tử xuất hiện ở ngoài vạn rằm, thì đạt vì thần thức có thể so với cảnh giới hóa thần kỳ của Vương Lâm phát hiện ra. Vì thế làm sao hắn có thể để cho Pháp Nam Tử ngăn cản được? Trong nháy mắt khi Pháp Nam Tử xuất hiện, Một nhọn ánh sáng trong tay Vương Lâm đã bắn ra, xuyên qua mi tâm của Đằng Hóa Nguyên, một chiêu lấy mạng. Hoàn toàn đúng như lời hắn nói, từ nay trở về sau, hai nhà Vương Đằng tất cả ăn oán đều xóa bỏ. Huyết mạch của nhà họ Đằng đã biến mất trên thế gian. Tất cả hoàn toàn đoạn tuyệt. Hình bóng của pháp nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt Hắn ngơ ngẩn nhìn vô số máu thịt trên mặt đất, lại nhìn thấy thi thể của Đằng Hóa nguyên ngã xuống khi vừa mới xuất hiện ý niệm cầu sinh. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân quyết ảnh. Chương 247. Nam tử tà thị mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn. Cuối cùng ánh mắt nhìn lên ngọn tháp đầu người cao ngập vào trong mây, lập tức cảm thấy ớn lạnh. Hắn không do dự, hai tay lập tức bấm pháp quyết. Đột nhiên từ trong túi trữ vật đang đeo bên dưới bay ra hai đạo ánh sáng xanh hồng. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhìn chằm chằm vào pháp nam tử, bình thản nói: "Ngươi đã đến chậm." Pháp Nam tử nhìn Vương Lâm đột nhiên ngẩn người, lại cẩn thận nhìn vài lần, thất thanh nói: "Ngươi, ngươi chính là tên đệ tử của Hằng Nhạc phái năm đó." Vương Lâm nhìn Pháp Nam tử một cái, không nói. Cực cảnh thần thức phóng ra trong nháy mắt đã công kích đến trước người Pháp Nam tử. Hai đạo ánh sáng xanh hồng từ đồng bao mặc ở bên người hắn tạo thành một vách phòng ngự. trong nháy mắt khi cực cảnh thần thức hạ xuống, hai luồng sáng xanh hồng nhanh chóng lóe lên cuối cùng cũng chống cự được. Nhưng ánh sáng lồng lấy của chúng đã không còn trở nên vô cùng ảm đạm. Các nam tử biến sắc. Hắn không chút do dự cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi rơi trên hai vòng sáng xanh hồng. Sau đó chỉ vào người Vương Lâm, các nam tử hét lên: "Đi!" Ngay lập tức hai vòng tròn xanh hồng bay đi như tên bắn. Ở bốn phía xung quanh chúng nó từng tầng từng tầng không gian không ngừng bị xé sạch. Tay phải Vương Lâm vung lên cấm khí ở trong cấm phiên xuất hiện toàn bộ. Chúng hợp lại với nhau hóa thành một con cự long ngăn cản hai vòng sáng xanh hợp. Nhưng phẩm chất của hai vòng sáng xanh hồng rõ ràng là cực cao, cấm khí chỉ có tác dụng giảm tốc độ của nó, nhưng không thể ngăn cản được thế tấn công. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên cực cảnh thần thức lại tuôn ra. Lúc này, thần thức liên tiếp hóa thành những tia chớp, sầm sầm bay tới. Nhưng mục tiêu của nó không phải hai vòng sáng xanh hồng, mà là các nam tử vẻ mặt phác nam tử lại biến. Ngay thời khắc nguy hiểm, một bàn tay to đột nhiên từ bên trong hư vô thò ra, chụp lấy những tia chớp sơ cực cảnh thần thức hóa thành. Bàn tay khẽ vặn một cái, những tia chớp ngay lập tức bị vỡ vụn tiêu tan sạch. Nhưng bàn tay kia cũng lập tức run lên. Từ trong hư vô truyền đến một tiếng thừ nhỏ. Ngay sau đó, Một người trung niên mặc quần áo sáng màu, cơ thể hơi mập, xuất hiện trước người pháp nam tử. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm, ánh mắt ngẩn ra, nhưng lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, nói: "Thì ra là ngươi." Nói xong, tay phải hắn vẫy lên kêu gọi, hai vòng sáng xanh hồng lập tức trở lại bên cạnh hắn, lượn vòng xung quanh. Sau khi nam tử trung niên xuất hiện, Phật Nam tử mới thở phào nhẹ nhõm, khom lưng cung kính nói: "Tham kiến sứ giả đại nhân." Phật Nam tử mặc dù cảm thấy an toàn hơn, nhưng trên da đầu lại mơ hồ có chút tê dại. Hắn không biết tia chớp màu hồng kia rốt cuộc là pháp bảo gì, nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi tia chớp bay đến người Hắn có cảm giác giống như năm đó chiến đấu trong vực ngoại chiến trường, đứng giữa giữa sự sống và cái chết. Hắn không chút nghi ngờ, nếu sứ giả đại nhân không xuất hiện, thì bây giờ hắn đã trở thành một cái xác chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Lâm, ngoài vẻ sợ hãi thật sâu còn ẩn hiện chút đáng tiếc. Người không chết Hơn nữa còn trong khoảng thời gian 400 năm ngắn ngủi đạt đến tu vi như vậy. Thật tốt. Sao nghịch thiên châu xa đây, ta sẽ phạt chết cho ngươi. Sau đó ta để cho ngươi trở thành người đứng đầu tiểu quốc có được không? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trầm rãi nói. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Tên này xuất hiện cũng nằm trong dữ liệu của hắn. hơn nữa khi ở ngoài ngàn rằng, hắn cũng đã phát hiện ra tung tích của người này. Nó chính là sứ giả của Thông Thiên Tháp, người của tứ cấp tu chân quốc. Về mặt tu vi thì theo Vương Lâm thấy, tên này ngoài chữ là hóa thần kỳ thì không có khả năng nào khác. Nếu không phải hóa thần kỳ thì sao có thể tiêu diệt cực cảnh thần thức dễ dàng như vậy được? Còn vì chuyện người này làm sao biết được Vương Lâm có Nghiệt Thiên Châu, thì từ lúc hắn phục thù đã có suy xét cẩn thận. Cho nên khi hắn ở Triệu Quốc, thần thức vẫn bao phủ toàn thân. Như vậy, với thần thức có thể so với hóa thần kỳ của hắn, chỉ cần không phải ở sát bên hoạt mặt đối mặt thì không ai có thể nhìn thấy diện mạo của hắn. Lại càng không có người nào có thể dùng thần thức thăm dò hắn được. đó là nguyên nhân mà trong 9 ngày hắn truy xét người, đối phương từ đó đến giờ cũng không xuất hiện. Thật ra nam tử trung niên cũng có chút tâm tư. Trong khoảng thời gian này, thần thức của hắn thường xuyên thăm dò trong viên giới của Triệu Úc, nhưng trước sau cũng không tìm ra được người thần bí giết chết cả nhà họ Đặng, điều này làm hắn có chút khó hiểu. Trừ khi thần thức của đối phương có thể mạnh mẽ như hắn, Nếu không chuyện đó căn bản không có khả năng. Nhưng cũng cần phải biết, tu vi của hắn tuy 400 năm nay cũng không tinh tiến, nhưng vẫn là hóa thần sư kỳ. Với tu vi này ở tại Triều Quốc tuyệt đối không thể có người nào mạnh hơn được. Nhưng hắn cũng không thể biết được, tu vi của Phương Lâm là nguyên anh kỳ, nhưng thần thức lại đạt đến hóa thần hậu kỳ. Đừng nói là hắn mà ngay cả tên cử ma tộc to lớn năm xưa có tự thân đến đây, cùng thần thức tìm kiếm cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra Vương Lâm. Những chuyện thế này trong tu chân giới cực kỳ hiếm gặp. Nói chung, một kẻ thôn hồn ở trong sinh linh giới cũng chỉ có một mình Vương Lâm. Mặt khác còn có tia chút màu hồng kỳ lạ vừa rồi. Nam tử trung niên tuy bề ngoài thì có vẻ ung dung tiếp nhận Nhưng thực tế, tia chút màu hồng lại giống như ăn sâu vào trong xương, tạo thành một chút thương tổn cho thần thức của hắn. Vết thương tuy không lớn, nhưng đối với hắn mà nói cũng có chút hoảng sợ. Lúc này nhìn thấy đối phương xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn không nói nhiều, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ máu. Một lọ máu màu vàng của cổ thần phát ra từng trận từng trận uy áp. Vương mố chờ ngươi đã lâu rồi Trong mắt vương lâm toát ra sát khí Tay phải khẽ điểm lên trên giọt máu Nó sôi trào lên ngay lập tức Hóa thành một ký hiệu màu vàng Rồi đột nhiên bay thẳng lên trời Lúc này trên bầu trời phát ra những âm thanh ầm ầm Từng luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời chiếu xuống Một người khổng lồ xuất hiện trong trùm sáng màu vàng Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, toàn bộ đất đai của Triệu Quốc có cảm giác hơi rung rung, cả đất trời bị ánh sáng vàng rực bao phủ. Tất cả cỏ cây, tất cả người thường và tu sĩ, tất cả sinh linh cũng không tránh khỏi. Mặc dù thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nhưng linh lực ở trong cơ thể lại tiêu hao một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt khi người Hồng Lô xuất hiện, Hương Lâm có chút khó khăn mà đưa tay lên chỉ vào người nam tử trung niên. Người tổng lộ gật đầu ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Vương Lâm chỉ, xòe bàn tay to, nhẹ nhàng vung lên. Sắc mặt người nam tử trung niên lập tức biến đổi. Trong lòng hắn cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt. Hắn vội vàng chụp lấy pháp nam tử đang đứng ngẩn người nhìn gì biến trên bầu trời, đưa lên chắn trước người. Cơ thể của phác nam tử không một tiếng đồng hóa thành cho bụi Thậm chí ngay cả tay phải của nam tử trung niên cũng tiêu tan trong nháy mắt Nam tử trung niên giống lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng xanh Hắn nhanh chóng rút lui, đồng thời tay trái xé tối chứ vật, lấy ra một cái ngực giản Hắn không chút do dự bóp nát Một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện khi một sản bị vỡ vụn bao quanh nam tử Trung niên. Sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Khi nam tử Trung niên bỏ chạy, người tổng lộ trên bầu trời cũng từ từ tiêu tan. Cơ thể Vương Lâm khẽ run, lập tức lấy đan dược trong túi trữ vật ra ăn vào. Thần thức đột nhiên mở rộng truy tìm tung tích của nam tử Trung niên. Một lúc sau, Vương Lâm nhướng mày lên, khí tức của tên kia đã biến mất ở chỗ cũ. Nhớ lại lúc nãy đối phương bóp ngắt ngọc sạn, Vương Lâm đoán ngọc sạn đó chắc là một cái truyền tống trấn đưa đến nơi nào đó, nên trong nháy mắt có thể đưa đối phương chạy đi một khoảng cách xa. Tứ cấp tu chân quốc có pháp bảo quả thật cao cường, đúng là không thể tưởng được. Vương Lâm thì thào tự nói, hít một hơi thật sâu. Thật ra hắn đoán cũng có chút chính xác. Cái mã nam tử trung niên sử dụng chính là ngọc sản chạy trốn của Kỳ tông phái giao cho tất cả đệ tử quan trọng. Chỉ cần không vượt quá một phạm vi nhất định thì có thể trong nháy mắt được đưa về tổng đàn môn phái. Cho dù ở bất kỳ nơi đâu. Sư giả đại nhân cũng bị Vương Lâm dọa mà bỏ chạy. Người phổng lồ phát ra ánh sáng màu vàng. hắn biết rõ, đó chính là thông thiên thuật của Cử Ma Tổ. Uy lực của nó vô cùng khủng bố, mặc dù là hắn cũng không nắm chắc có thể chống lại được. Ở tiểu quốc, hắn đã hai lần nhìn thấy thông thiên thuật, và lần này nhìn thấy Vương Lâm thi triển chính là lần thứ 3. Đối với những địch nhân như vậy, cho dù tu vi chỉ là nguyên anh kỳ, hắn cũng thật sự không muốn trêu chọc. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt hắn liền lấy pháp nam tử ra đỡ đòn, rồi bóp nát ngọc sàn chạy thoát thân. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống điều tức. Rất lâu sau, hắn đứng thẳng người, tay phải vung lên. Tháp đầu người đằng xa bị hắn đưa lên cao, bay theo thân ảnh của hắn. Sủi sấy núi hằng nhạc trong thôn làng thời thơ ấu của Vương Lâm Ngày hôm nay, tất cả thôn dân trong làng sau khi bị một luồng gió lạ thổi qua thì tới tất ngã xuống ngủ ngay trên mặt đất. Sau đó, tại ngôi nhà tổ họ Vương, một ngọn tháp đầu người đột nhiên dựng lên dựng đứng. Dưới ngọn tháp, Vương Lâm quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất vài cái, từ khóe mắt hắn chảy xuống hai hàng lệ nóng. Hắn cứ ngơ ngẩn như vậy mà nhìn vào nhà tổ. Dần dần Màn đêm buông xuống, Vương Lâm thở dài, tay phải vỗ lên pháp đầu người. Cái pháp cao chót vót lập tức hóa thành tro bụi, bị gió thổi bay đi. "Phụ lớn đã báo, cha, mẹ, sau này con sẽ đi trên con đường của mình." Vương Lâm lặng lẽ đứng lên, xoay người đi khỏi sơn thôn. Khi hắn đi khỏi, tất cả sân làng đều ồn ào tỉnh lại. nhìn thấy trời đã tối, cả đám người tới tấp quỳ hết trên mặt đất xin thần tiên bảo hộ. Vương Lâm bay trên không trung, văn thú đã bị hắn bỏ vào trong túi trữ vật. Không lâu sau, hắn tới một vách núi. Chỗ này chính là nơi mà nhiều năm trước hắn đã bị ngã xuống. Nhìn vách núi, Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đất, ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Tờ khắc này hắn có muôn vàn suy nghĩ. Tất cả những cảnh tượng 400 năm trước đều hiện rõ trong đầu. Mây Sơ đằng ra đã bị diệt, hắn đã không còn vướng mắc gì nữa, tâm tình cũng có chút biến hóa. Vương Lâm hiểu rõ, mình đã không còn là người thường, mà đang bước lên con đường tu chân. Con đường đầy gian nan, đầy nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải kiên định bước đi. Qua 400 năm, hắn hiểu rõ, chỉ có sức mạnh mới là phương pháp duy nhất để bảo vệ chính mình. Mộng tưởng thời thiếu niên là trở thành tiên nhân, vào sợ khắc này, đắc khe đã lên vô cùng. Còn Tư Đồ Nam thì chỉ khi nào tu vi của hắn đạt đến anh biến kỳ, Tư Đồ Nam mới có thể tự nghịch Thiên Châu đi ra. còn có vũ trụ mênh mông trong ký ức của cổ thần, với rất nhiều sinh mệnh hùng mạnh. Những thứ này đều làm cho Vương Lâm rung động. Vương Lâm đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn ra rất xa. Trong mắt hắn ánh lên một thứ hào quang quái dị. Vào khoảnh khắc này, suy nghĩ của Vương Lâm đã có sự lột xác. Từ khi hắn còn nhỏ vì lấy thể diện cho cha mẹ mà bước vào tu chân giới, Mãi đến khi cha mẹ chết, vì báo thù phải tu tiên để giành lấy sức mạnh tương đại. Còn bây giờ, đại cừu đã báo, hắn vì giấc mộng của mình, vì muốn thật sự trở thành tiên nhân, phải chủ động theo đuổi tiên đạo. Vương Lâm hít sâu một hơi, búng thân nhảy lên từ trên vách núi rơi xuống. Trong nháy mắt đã đến đồng đá năm xưa. Sau khi nhìn thoáng qua thân thể hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ Trên phiêu miêu tông cao khải minh đang khoanh chân ngồi bế quan trong mật thất Trước người hắn có một gương đồng Lúc này vẻ mặt của hắn có chút khó coi Từ 200 năm trước hắn đã tính được mình sẽ có một kiếp nạn lớn Đáng tiếc là nó quá mơ hồ với tu vi của hắn cũng tính không ra rõ ràng Thời gian dần trôi qua, cảm giác đại nạn đang ập lên đầu càng ngày càng mạnh. Mãi đến khi gia tộc nhà họ Đặng từng người một chết đi, hắn đột nhiên tính được cuộc đời của mình chỉ còn 10 ngày. Nếu như trong 10 ngày mình không chết, thì kiếp nạn sẽ đổ ập lên đầu của cả phe Mưu tông. Hôm nay chính là ngày thứ 10. Cao Khải Minh cả đời tin tưởng tiên đạo. Điều này cùng với công pháp tu luyện của hắn có quan hệ rất lớn. Hắn hiểu rõ, ngày hôm nay mình nhất định phải chết. Nếu không, nguy hiểm sẽ đổ ập xuống cả Tiêu Mưu Tông. Cho nên nhiều ngày trước hắn đã bắt đầu thu thập khẩu sự của Tiêu Mưu Tông. Lúc này, hắn đã không còn gì phải lo lắng yên tĩnh ngồi bên trong mật thất. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Nhìn bốn phía một chút để lưu lại kỷ niệm Sau đó, hắn dơ tay phải lên, dứt khoát vỗ lên chán mình Một sòng máu tươi từ trên miệng hắn chạy xuống Hai mắt hắn đã trở nên mờ ảo, dần dần cũng trở nên tối tâm Vào giờ phút này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng Bốn trăm năm trước Hắn nhận lời thỉnh cầu của Đằng Hoa Nguyên, tìm kiếm một xa tổ của một đệ tử trúc cơ kỳ. Trong đầu hắn đã hiểu được một chút, nhắm mắt lại, ngừng thở tụi chiệp. Vương Lâm đang ở bên ngoài một cổ truyền tống trấn trong khe núi. Sau khi nhìn qua Triệu Quốc một lần cuối, mới mở trận pháp, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Triệu Quốc. 10 ngày sau, một người thanh niên tướng mạo ta vì đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài Trần Pháp. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Pháp, không nói nhiều mà cất bước đi vào. Ở một cách bình nguyên cách xa chiều ước hơn trăm vạn dặm, thân ảnh của Vương Lâm từ từ xuất hiện. Sau khi xuất hiện, thần thức của hắn lập tức đảo quanh, rồi lấy bản đầu ngọc rắn nhìn kỹ một lần. Sau đó, cơ thể hắn khẽ động, bay tới một cách truyền tống trận kế tiếp. Vương Lâm biết ở phía sau mình, chủ nhân của tối trữ vật đang truy đuổi không ngừng. Nếu không bỏ xa đối phương thì mình sẽ không thể nào an tâm tu luyện được. Vì vậy, truyền tống trận bây giờ mới là mục tiêu của hắn. Cực phẩm linh thạch trong túi của Vương Lâm có rất nhiều, cũng đủ cho hắn mấy lần sử dụng truyền tống trận. Sau nửa tháng, Vương Lâm đã tới một cái truyền tống trận. Sau khi nghiệm tra một lúc, hắn mới đứng ở trong trận, lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đặt ở trên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên ở phương xa có một đám mây đen bay đến. Đám mây từ từ biến đổi thành một người thanh niên ta sĩ. Ánh mắt người này âm u, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm ở trong truyền tống trận. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy trầm xuống, tốc độ của đối phương so với phán đoán của hắn trước đó còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, thần thức Vương Lâm cũng không kiểm tra được tu vi của hắn. Một tia khí tức vô cùng nguy hiểm lập tức bao phủ khắp bốn phía. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào cực phẩm linh thạch để mở truyền tống trận, phải cần một khoảng thời gian 10 lần hít thở. Nhưng bây giờ là thời khắc nguy hiểm, Vương Lâm cũng không nói nhiều mà điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhanh chóng từ dưới chân truyền vào trong trận pháp. Tốc độ mở truyền tống trận đột nhiên được tăng tốc. Cuối cùng, trong nháy mắt khi người thanh niên Tà thị đuổi đến, trong trận pháp đột nhiên lộ ra một khe hở, thân ảnh của Vương Lâm liền biến mất. Người thanh niên Tà thị đột nhiên nổi trận gầm lên một tiếng. ai tay hắn bấm quyết, cơ thể đột nhiên phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc khi Vương Lâm biến mất, hắn cũng bước vào trong lỗ hổng của truyền tống trận. Sau đó cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, khiến cho truyền tống trận mở ra một lần nữa, rồi biến mất bên trong lỗ hổng. Trong lúc Vương Lâm xuyên qua truyền tống trận cảm giác nguy hiểm lại càng mạnh. hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ thần thức hùng lồ vượt quá sức tưởng tượng của hắn, giống như một cơn cuồng phong đang quét về phía mình. Điều đó khiến cho Vương Lâm thoáng sợ. Nhìn thấy nó sắp xông thẳng về phía mình mà cắn nuốt, cực cảnh thần thức của Vương Lâm đột nhiên khẽ động, hóa thành một tia chớp màu đỏ lớn nhất từ trước đến nay ầm ầm đâm thẳng về phía đối phương. Đạo thần thức kia chịu một kích cổ cực cảnh, không khỏi trầm lại một chút. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện ánh sáng, vương lâm giống như một tia chớp từ trong chùm sáng lao ra ngoài. Sau khi xuất hiện hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Phần thân hóa thành nguyên anh bên trong cơ thể lập tức trở nên ngụy oải, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tán loạn. Nhưng Vương Lâm không dám dừng lại, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện đát ở ngoài cả trăm dặm. Ngay sau đó, hắn không tiếp tục bỏ chạy mà ngưng tay phải lên. Từ trên tay hắn bay ra một sợi tơ nhỏ màu đỏ. Vương Lâm biết rõ, cho dù có chạy thế nào cũng không thể mang tốc độ của đối phương. Hơn nữa bây giờ nguyên anh tinh khí ở trong cơ thể hắn hao tổn quá nhiều. Nếu như cứ tiếp tục, khỏi cần đối thương ra tay, chính hắn sẽ nổ tung ra mà chết. Vì vậy hắn lợi dụng thời gian ngắn phi bay đến chỗ này, nhanh chóng lấy ra sợi Tê Thiên Giáp. Đây là pháp bảo có uy lực mạnh nhất của hắn bây giờ. Trong nháy mắt khi lấy ra Thiên Giáp, Vương Lâm lại lôi ra một bình đan dược trong túi trữ vật, rồi đổ tất cả vào miệng. Lúc này, người thanh niên tạp dị đát lặng lẽ xuất hiện ở trước người Vương Lâm mười chừng, nhìn chằm chằm vào sợi Âm Thiên Giáp trong tay Vương Lâm, vẻ mặt âm trầm. Thiên Giáp lực. Không ngờ ở cái tinh cầu tu chân nho nhỏ vứt đi, lại có pháp bảo đẳng cấp như vậy. Người thanh niên Tà Tỷ nhìn chằm chằm vào sợi tơ trong tay Vương Lâm trầm rãi nói: "Vương Lâm từ nãy đến giờ vẫn nhìn đăm đăm vào đối phương. Đợi đến khi người này nhìn thấy sợi tơ thiên kiếp liền xuất hiện một chút sơ dự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương tỏ vẻ thờ ơ hoạt không coi thiên kiếp lực vào trong mắt, Thì Vương Lâm chỉ có thể tiến vào trong không gian nơ, gơ, y cơ, hơ thiên để tìm chỗ lánh nạn. Mặc dù đây cũng chẳng phải biện pháp tốt. Lúc này trong lòng người thanh niên tà gì cũng có chút bực bội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhìn thấy thiên kiếp lực ở nơi đây. Nếu như Tu Vi vẫn còn ở giai đoạn hưng thỉnh thì cho dù gặp phải thiên kiếp lực, hắn nắm chắc mười phần có thể khởi diệt nó. Nhưng bây giờ hắn chỉ khôi phục lại được ba hành tu vi tương đương với anh Viễn sơ kỳ mà thôi. Như vậy, đối với thiên kiếp lực, hắn tuy cũng có thể chống đỡ được, nhưng cuối cùng thì tu vi cũng sẽ giảm xuống một lần nữa. Nếu một ngày nào đó thoát khỏi anh Viễn Kỳ, hắn chỉ có thể ở lại tìm một chỗ bí oan dưỡng thương, không có cách nào rời khỏi tinh tàu này. Bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất để sử dụng tinh la bàn là anh biến kỳ. Cái này cũng không chủ yếu lắm, mà quan trọng là vừa rồi ở trong truyền tống trận, hắn cảm nhận được một sức mạnh khiến cho tâm thần hắn chấn động. Sức mạnh đó hắn vô cùng quen thuộc. Thanh niên Tà Tử khừ nhẹ một tiếng, không nhìn thiên kiếp lực, ánh mắt nhìn Vương Tâm, hét lên. Tiểu Bối Đưa tối chữ vật xa đây chuyện này coi như xong. Cái tiền mối muốn có phải là cái này không? Tiên nhị. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huệ Thông Từ. Truyện được chia sẻ tại website: udiduyen.org. Quyền hay. Tu chân Tuyết Hành. Chương 2.48. Tụ đình chỉ tính. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng. nhìn chăm chăm vào tên kia rồi móc túi chứa vật từ trong ngực ra. Ánh mắt người thanh niên tà thị chuyển đến cái túi, gật đầu nói: "Không sai. Ném qua đây." Vương Lâm có chút do dự, tốc độ của đối phương quá nhanh. Mặc dù hắn muốn đối phương rời xa chỗ này, hoạt cũng phải chờ hắn rời khỏi chỗ này một khoảng cách nào đó mới đưa túi chứa vật ra. nhưng cũng vô ích, nếu như đối phương thật sự muốn đuổi theo thì xem rất dễ dàng. Trầm mặt trong giây lát, Vương Lâm quyết định ném túi trữ vật ra. Thanh niên Tà Di bắt lấy túi trữ vật, đảo thần thức qua, vẻ mặt hơi dịu lại. Hắn nhìn Vương Lâm, không thấy được vẻ mặt là vui hay giận. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, đưa sợi tơ tiên giúp ra trước người, rồi chậm rãi nói: tiền bối. Túi chứa vật tiểu mối đã trả lại tại hạ cáo từ. Nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau. Thanh niên Tà thị nhìn Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ phượng thị. Ngay lập tức hai đạo ánh sáng năm màu từ trong đôi mắt bay ra như tên bắn, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được, vọt thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm rất cẩn thận Hắn dường như chẳng chút sơ dự. Cực cảnh thần thức từ trong mắt lập tức bay ra, va chạm với luồng sáng năm màu của đối phương. Ngay sau đó, Vương Lâm phun ra một ngụm máu, cực cảnh thần thức hóa thành tia chớp, vỡ vụn bên dưới luồng sáng năm màu. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm lập tức lui lại, trong nháy mắt vỗ vào tối chữ vật, lấy cấm phiên cầm trong tay. Sau đó, tay phải hắn vung lên, đánh ra một đạo tấm chí vào Cấm Phiến. Lúc này thanh niên Tà thị kia sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói: "Dừng tay! Tiểu Hâu, đừng kích động." Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng lui ra sau vài bước, nhìn Cấm Phiên chằm chằm, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ. Hắn cười khổ trong lòng. Một sợi tơ thiên kiếp có thể làm cho tu vi của hắn giảm mạnh, nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ bị oan hơn 1000 năm mà thôi. Nhưng hắn vừa nhìn thấy lá cờ trong tay Vương Lâm, mới lập tức hiểu rõ, vì sao tên tiểu bối trước mặt lại có thiên kiếp lực. Tuy hắn không nhận ra lá cờ, nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn thấy đây là loại pháp bảo có thể làm vật dẫn cho thiên kiếp. Loại pháp bảo này trong túi trữ vật của hắn cũng có vài cái. Hắn biết rõ nó có thể khơi ra sức mạnh của thiên kiếp. Lúc này nếu dây dưa vào tên tiểu bối kia thì có thể hắn không chỉ hạ thấp tu vi mà rất có khả năng từ nay về sau sẽ không thể khôi phục tu vi được nữa. Khóe miệng Vương Lâm vẫn còn dính lại vài vệt máu. Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử tà dị Bây giờ chỉ cần tâm hắn khẽ động thì đạo cấm chế cuối cùng sẽ rơi xuống ứng thiên. Đến lúc đó thì cho dù pháp bảo bị hủy cũng sẽ hấp dẫn thiên kiếp, tất nhiên có thể cùng tấm phiến có chút thành tựu này để làm vật dẫn cho thiên kiếp đánh lên người tên kia. Tại hạ đã chẳng lại túi chứa vật, thậm chí cũng chẳng động đến một cái gì. Nhưng sau tiền mối lại lật lòng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, trầm rãi nói: "Thanh niên Tà thị có chút trầm mặt, đột nhiên nói: "Tia chớp màu đỏ ngươi vừa sử dụng là cực cảnh sao?" Giọng nói của hắn cũng không chắc chắn lắm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọn sóng lớn. Hắn nhìn đối phương, không nói gì. Thanh niên Tà thị nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: chắn chắn đúng rồi. Vừa rồi ngươi dùng chính là cực cảnh. Lúc này trong lòng hắn cũng có cảm giác vô cùng phức tạp, Vương Lâm cay cho hắn liên tiếp những nỗi khiếp sợ. Trình Tinh cầu húc đi ngày có thiên khí chi lực đắc là chuyện khó tin. Mà người này không chỉ có nó, còn có pháp bảo trấn pháp thiên khí thậm chí lại còn xuất hiện cực cảnh. kia chút cực cảnh làm sát khí của hắn tiêu tán ngay lập tức. Thanh niên Tà tỷ hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Vẻ mặt Vương Lâm như thường ánh mắt bình tĩnh, trầm mặt một lúc lâu, hắn nói: "Tiền bối nếu không còn chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ." Nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau, nếu có bất cứ hành động nào, hắn sẽ dẫn phát thiên kiếp không chút do dự. Thanh niên Tà Gi có chút do dự nói: "Cực cảnh của ngươi chẳng lẽ không muốn đột phá bình cảnh sao?" Vương Lâm đứng ngừng lại, nhìn về phía đối phương. Thanh niên Tà Gi lại có chút do dự, sau đó thở dài nói: "Mà thôi, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, cực cảnh là một loại sức mạnh cực đoan, nếu muốn đột phá, sức mạnh này thì rất khó, cực kỳ khó." nhưng cũng không phải không có biện pháp. Vương Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn. Trong mắt thanh niên Tà thị lộ ra vẻ tán thưởng. Đột nhiên hai mắt lóe lên ánh sáng năm màu từ từ bắn ra từ mắt hắn trở thành một quả cầu năm màu lơ lửng trong lòng bàn tay. Vương Lâm lúc này cảnh giác đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào quả cầu năm màu. Thanh niên Tà Dị nhìn xuống quả cầu năm màu, những ý nghĩ phức tạp cuộn cuộn trong lòng. Hắn có chút trầm mặt và chán nản nói: "Ngươi dùng thần thức kiểm tra thử xem." Vương Lâm hơi trầm ngâm, đảo thần thức qua, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, hắn cảm thấy to sự nói: "Đây là..." Hắn ở trong quả cầu năm màu nhìn thấy một tia cực cảnh. Phát hiện này làm nổi tâm hắn chấn động. Thanh niên Tà Phỉ hít thở thật sâu, chậm rãi nói: "Phát hiện được gì không? Quả cầu năm màu này ở kinh Tẩu Quê Hương ta được gọi là Cực cảnh ngũ sắc. Vốn nó cũng không phải của ta, mà của một người bạn tốt tặng ta trước khi chết." Vương Lâm hít mạnh vào một hơi, ánh mắt chớp động nhìn vào quả cầu ngũ sắc. Thanh niên Tà thị nắm chặt tay phải lại quả đầu ngũ sắc biến mất. Hắn nhìn qua Vương Lâm, nói: "Cực cảnh chia thành rất nhiều loại. Cụ thể là có bao nhiêu thì không người nào biết được. Nếu gom tất cả tu sĩ có cực cảnh trong Thiên Minh tu chân cũng không có nhiều. Nên ta cũng không thể nhìn ra được thuộc tính cực cảnh của ngươi được. Nhưng ta biết" suộ loại cực cảnh nào cũng có cực hạn của nó. Một khi đến mức cực hạn thì rất khó đột phá. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Ta biết một phương pháp có thể làm cực cảnh thần thức đột phá. Đó là trong những tinh cầu tu chân. Mỗi một tinh cầu của lục cấp tu chân quốc sau khi được phong tước sẽ được mấy lão thủ lĩnh trong liên minh tu chân cùng nhau tế thiên Khi đó thiên uy tự động ngưng tụ mà tạo thành trấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc. Nếu tu sĩ nào nhận được bảo vật này thì chắc chắn sẽ có được xác suất phụ trợ để đột phá cực cảnh thần thức. Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi. Trấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc, rõ ràng là vật hắn không thể có được. Thanh niên tà dị nói xong, nhìn Vương Lâm thật kỹ rồi vỗ vào túi trữ vật. Từ bên trong lấy ra một la bàn màu đen to bằng lòng bàn tay. Sau đó hắn đưa tay vỗ lên mặt trên, la bàn lập tức trở nên to lớn, lơ lửng giữa không trung. Từ la bàn chiếu xuống những trùng sáng êm dịu. "Nếu sau này ngươi có thể thành được tu kinh chi tinh có tư cách rời khỏi tinh cầu bứt đi này thì tới ngũ hành tinh tìm ta. Tên ta là Nạp Đa." Nói xong, Người này bay lên không chầm rãi biến mất trong la bàn. Ngay sau đó, la bàn nhanh chóng xoay tròn. Từ từ, một tia trúc lóe lên, một cái hắc động tối đen xuất hiện giữa không trung không một tiếng động. Bên trong hắc động là một khoảng màu trời lấp lánh, đầy đặc sao, rất đẹp. La bàn chuyển động bay vào trong cái lỗ đen. Sau đó, nó nhanh chóng thu hẹp lại. rồi biến mất, không một tiếng động. Đối với chuyện người này không truy cứu tối chớ vật trong lòng Vương Lâm thầm kêu may mắn, bất kể là cấm phiên hay sở tứ thiên kiếp đều là pháp bảo cuối cùng của hắn. Đặc biệt là sở tứ thiên kiếp, không phải chuyện bất đắc dĩ, hắn thật sự luyến tiếc không dám sử dụng. Hắn nhìn hắc động biến mất trên không trung cảm thấy máu nóng trào sân. Thời thiếu niên Hắn mong muốn được bay lên trời cao, nhưng bây giờ hắn muốn có tư cách chi truyền giữa các hành tinh. Vương Lâm hít thở sâu rồi xoay người rời khỏi. Tu tinh chi tinh của lục cấp tu chân quốc, rõ ràng không phải thứ mà hắn bây giờ có thể đoạt được. Mặc kệ lời nói của thanh niên tạp sĩ là thật hay giả, thì đây cũng là một manh mối. Nếu như mình có thể lấy được nó, ì hắn cũng không ngại thử một lần. Nhưng việc hắn muốn làm bây giờ là làm thế nào để đạt đến hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ chính là chạm kiểm soát để tam cấp tu chân quốc lên tứ cấp, độ khó là rất lớn. Phải biết rằng toàn bộ kinh cầu chu tước, số lượng tam cấp tu chân quốc rất nhiều, nhưng tứ cấp tu chân quốc lại chỉ có không tới 20 cái. Con số này có thể chứng minh mức độ khó khăn khi tiến lên hóa thần kỳ. Muốn tu phi thăng cấp lên hóa thần thì linh lực và hoàn cảnh của tam cấp tu trung quốc rõ ràng không thể thỏa mãn được yêu cầu. Mục tiêu của Phương Lâm là tìm một tứ cấp tu chân quốc để tiến lên hóa thần kỳ. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra bản đồ ngọc giản. Sau khi nhìn một lúc thì để ý đến một cách tứ cấp tu chân quốc của Liên Minh Ngũ Phái có khoảng cách gần nơi đây nhất. Nửa tháng sau, biên giới của Liên Minh Ngũ Phái đã xuất hiện trước mắt. Ở khu vực biên giới có một màn ánh sáng phòng ngự. Đây là một trong những sự khác nhau của tứ cấp tu chân quốc và tam cấp tu chân quốc. Màn sáng này có tác dụng ngăn cản bất cứ người nào ở bên ngoài đi vào. Vương Lâm đi lại sát bên màn ánh sáng, nhìn một lúc, sau đó tay phải khẽ động, đánh ra một đạo cấm chế tàn ảnh đụng vào màn sáng. Ngay lập tức trên màn sáng rồi lập xuất hiện một lỗ hồng. Vương Lâm không chần chừ, chui vào. Tiên nhịch, tác giả Nhí canh thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 2 Tu Trân Huyết Ảnh Chương 249 Hóa Phàm Sau khi Vương Lâm đi vào tứ cấp Tu Trân Quốc Hắn không phi hành mà giả làm người bình thường đi bộ trên đường Nhìn quan cảnh lạ lắm ở bốn phía Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu Đột phá Nguyên Anh tiến vào hóa thần thì chẳng có thứ công pháp nào có tác dụng. Đối với đan dược thì trừ khi có thể lấy được lục phẩm trở lên, nếu không sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Muốn đạt đến cảnh giới hóa thần cần phải hiểu được thiên đạo, lĩnh hội được một loại ý cảnh thuộc về mình. Đây cũng là phương pháp suy nhất. Vì hiểu được điều này nên khi Vương Lâm đến tứ cấp tu chân quốc cũng không có suy nghĩ gia nhập vào bất kỳ môn phái nào. Dù sao nếu không thể thật sự trở thành đệ tử quan trọng của môn phái thì đối với mục đích tiến lên hóa thần không có tác dụng lớn. Mà nếu muốn trở thành đệ tử hạt tâm môn phái thì quá khó. Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này. ăn cứ vào những hiểu biết của hắn đối với việc tu chân trong 400 năm qua và kinh nghiệm sao đấu với những tu sĩ hóa thần kỳ. Vương Lâm biết rõ, nếu muốn đột phá nguyên anh, quan trọng nhất phải hiểu được thiên đạo. Vương Lâm tự mình siết chóp, hai tay đẫm máu, trong lòng căn bản chẳng còn nửa điểm liên quan đến cảm nhận thiên đạo. Hắn có sự cảm, nếu vẫn tiếp tục như vậy thì nếu muốn đột phá nguyên anh, sợ rằng cả đời này cũng chẳng có hy vọng. Trên thực tế thì tu vi bây giờ của Vương Lâm cũng không thật sự là nguyên anh gì. Bản tôn của hắn vẫn bị phay vào trong bình cảnh. Chẳng qua phân thân của hắn thành công đạt đến nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Đi trên đường thân thể của Vương Lâm từ từ có chuyển biến. bản tôn ẩn vào trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Mà phân thân lại dần lộ ra bên ngoài. Đối với cực cảnh, Vương Lâm đã hiểu rất rõ. Hắn không muốn cưỡng ép cực cảnh đột phá, cũng không muốn ỳ lại vào nó. Theo hắn thấy thì cực cảnh chẳng qua cũng chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Mây sờ cấp vật của pháp bảo không đủ, không thể gây ra nguy hiểm với tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu muốn thăng cấp pháp bảo thì phải có một cái thiên tài địa bảo hiếm có, ví dụ như trấn quốc chi bảo tu kinh chi kinh cổ lục cấp tu chân quốc. Sau khi vượt thoát vứt bỏ cực cảnh, Vương Lâm chuẩn bị lấy trạng thái phân thân để bước lên con đường tu chân. Nếu có một ngày phân thân đạt đến anh biến kỳ, như vậy con lẽ sẽ có cơ hội chiếm được tu kinh chi kinh. Đến lúc đó sự vào phương pháp của ngạc ba cực cảnh sẽ có cơ hội đột phá. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, loại bỏ cực cảnh ra khỏi đầu. Hắn biết chuyện quan trọng nhất của mình bây giờ là cảm ngộ được thiên đạo. Mà nửa cuộc đời trước của hắn thật sự giết chóc quá nhiều. Nửa cuộc đời đó hoàn toàn tàn khuyết. Nếu muốn thật sự cảm nhận thiên đạo, hắn nhất định phải làm lại từ đầu trở thành một người phàm nhân. Nếu muốn hóa thần, trước tiên phải hóa phàm. Trong lúc vô tình, cõi lòng của Vương Lâm dần dần thay đổi. Hắn mơ hồ hiểu ra, chỉ có điều nó lại giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu, nhanh đến mức Vương Lâm khó có thể nắm bắt ngay được. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi lại bật cười. Tùy vi trong cơ thể tan ra như hoa, quyến dưới ánh nắng. Cuối cùng cả người hắn nhìn qua giống như một người phàm nhân bình thường. Trong mắt Vương Lâm toát ra ánh sáng kỳ dị, hắn thuận tay bứt một lá cây ở ven đường, bỏ vào miệng cảm nhận được vị chát bên trong, rồi dần dần đi về phương xa. Lãnh thổ của tứ cấp tu chân quốc rất rộng, lớn hơn gấp mấy lần so với Triệu Quốc, nên tu sĩ cũng rất đông. Cũng sống như vậy Số lượng phàm nhân cũng đạt đến một con số khổng lồ Vương Lâm đi trên đường Nhìn thấy người thường qua lại Đều mang theo hành lý trên lưng Chỉ riêng hắn chẳng có gì Vì vậy bị người ta chú ý Vương Lâm suy đi tính lại một lúc Liền mẻ cành cây ở hai bên đường Tự tay đan tỉnh một cái gùi Rồi đeo lên lưng Sau đó hắn hái một đống lớn lá cây Ném vào trong Đi trên đường vài canh giờ, hắn thấy rất nhiều võ giả bình thường cưỡi ngựa, họ hết phóng qua. Những người này cũng chẳng thèm để ý đến Vương Lâm đang đi trên đường. Mỗi lần có ngựa chạy qua thì sẽ tạo ra một đám bụi đất. Vương Lâm cũng không thèm để ý, phủi phủi bụi mặm ở trên người xuống, rồi tiếp tục cất bước. Chẳng qua lần này hắn vừa đi được một đoạn không xa, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. Tránh đường. Cùng lúc này, một cơn cuồng phong từ phía sau đánh tới, Vương Lâm hơi nghiêng người, thấy một con tuấn mã đen bóng gần như áp sát vào người hắn rồi phóng qua. Ngay sau đó, lại có rất nhiều tuấn mã ầm ầm phóng tới. Trong đám đó có một con sắp đâm vào Vương Lâm. Lúc lúc này Tráng Hán ngồi trên ngựa lập tức kéo thương. Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí ồn dập. Con ngựa sơ cao hai chân trước chạy lẹ qua bên cạnh. Sau khi chạy lên trước vài bước, con ngựa mới ngừng lại, Tráng Hán kia trừng to mắt, vung roi ngựa trên tay, giống như muốn vục vào đầu Vương Lâm, rồi hét lên: "Ngươi mù hay sao thế?" Vương Lâm nhướng mày, Nhưng khi cái roi kia vung xuống, một người đàn ông trung niên ở bên cạnh thúc ngựa chạy lên, vung tay nắm lấy roi ngựa, bất mãn nói Chương Tạm, người muốn thể hiện của Y Phong sao? Trắng hán kia hừ nhẹ, thu roi ngựa về, nhìn vương lâm một cái thật hung tờn, rồi giật cương ngựa chạy đi Người đàn ông trung niên cũng chẳng thèm nhìn đối phương một cái quay người nhìn Vương Lâm, ôm quyền nói: "Tiểu ca, vừa rồi làm cậu hoảng sợ, ta có chuyện quan trọng, xin thứ lỗi." Vương Lâm lắc đầu nói: "Không sao." Nói xong, hắn lại phủi đất trên người xuống. Trong mắt vị đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc. Hắn thấy Vương Lâm cũng chỉ là một người bình thường, không có vết tích của người luyện võ. Nhưng sự can đảm của người này lại có chút hơn người. Người tàn ông trung niên nhìn kỹ Vương Lâm một lượt, cười nói: "Tại hạ là Lư Hưng. Con đường này chỉ có một phương hướng, là kinh thành. Không biết tiểu ca đây muốn đi kinh thành làm gì?" Nói xong hắn đưa mắt nhìn cánh rồi sau lưng Vương Lâm cảm thấy kỳ lạ nói: "Tiểu ca là thầy thuốc sao?" Vương Lâm cũng không giải thích mà gật đầu. Người đàn ông trung niên mỉm cười, lại ôm um quyền, rồi xoay người lên ngựa. Tay trái vỗ lên lưng ngựa, khiến nó hí lên một tiếng, không phải chạy về phía trước mà phóng về phía sau. Vương Lâm ngoảnh lại nhìn, ở sau 10 sặm có một đội xe ngựa đang chậm rãi tiến lên. Lửa canh giờ sau, đội ngũ xe ngựa kia mới xuất hiện phía sau Vương Lâm. Bốn chiếc xe ngựa có cả trăm tên đại hán tới tuấn mạo. Đám người này hai mắt lấp lánh tinh quang, quyệt thái dương nhô cao, rõ ràng đều là cao thủ trong trốn võ lâm. Lữ Hưng đang ở bên một chiếc xe ngựa, thò đầu vào nói chuyện với người ngồi bên trong. Con đường cũng không rộng, nên sau khi nhìn thấy xe ngựa, Vương Vân phải đứng lại ở ven đường. Khi đoàn xe ngựa đi qua bên cạnh Vương Lâm, có bốn đại hán đi đến sứ hắn đứng ở bên ngoài. Lúc này Lữ Hưng mới quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, khẽ kéo cương dừng lại. Đợi Vương Lâm đi tới, hắn ôn huyền nói: "Tiểu ca, đối với chứng trúng số độ cậu có thuốc chữa không?" Vẻ mặt Vương Lâm rất bình tĩnh. Hắn biết đối phương tưởng mình làm nghề thầy thuốc. Với bản tính của hắn cũng không để ý đến những chuyện này. Nhưng lòng hắn khẽ động, nếu muốn đột phá nguyên anh thì phải cảm nhận thiên đạo, có lẽ đây là một cơ hội tốt để gia nhập vào thế giới phàm nhân. Nghĩ vậy, Vương Lâm nói: "Có bệnh nhân sao?" Người đàn ông trung niên hơi do dự, gật đầu nói: có một nha hoàn bị bệnh. Nơi đây còn cách kinh thành 7 ngày đường, đại phu đi theo cũng đã bốc thuốc nhưng không thuyên giảm. Vương Lâm nhìn đoàn xe ngựa, nói: "Để ta lên xem bệnh nhân." Lữ Cưng cười khổ nói: "Tiểu ca, trong người cậu có thuốc chữa không? Nếu không có thì khỏi cần xem cũng được." Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến giọng của một ông già Lữ Hưng cứ để hắn đếm xem đi, người hành nghề trong thiên hạ cũng không chừng hắn có phương pháp. Lữ Hưng vội vàng vung lệnh, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nói với Vương Lâm: "Tiểu ca, làm phiền rồi." Vương Lâm đi theo Lữ Hưng đến bên cạnh xe ngựa. Đúng lúc muốn leo lên thì lão già trong xe lại ho khan một tiếng. Lư Hưng lập tức tiến lên ngăn cản, ấy nãy nói: "Tiểu ca, cứ như thế này mà xem, khỏi cần lên xe." Vương Lâm nhướng mày. Hắn dùng thần thức đào qua đã sớm biết được trong xe có 3 người. Ngoại trừ một ông già thì có 2 thiếu nữ. Từ cách ăn mặc thì rõ ràng là hai người chủ tớ. Người bị bệnh căn bản không phải là nha hoàn, mà là người chủ. Dưới thần thức của Vương Lâm, vị tiểu thư kia cũng không phải trúng gió độc. Gió ràng máu huyết trong người có một luồng khí màu xanh cứ tỏ nàng bị trúng một loại độc nào đó. "Đưa tay ra đây." Vương Lâm nói. Thiếu nữ trong xe hơi do dự, vươn cánh tay ngọc từ trong màn xe ra. Vương Lâm nắm lấy cổ tay một lúc. Lát sau Hắn lấy trừ trong gùy ở sau lưng ra một nhánh cây, linh lực trong cơ thể khẽ động, xoay chuyển một vòng ở trên rồi giúp vào lại cơ thể. Đưa cành cây cho Lữ Hưng, Vương Lâm nói: "Dùng để uống, ngày mai sẽ khỏi." Lữ Hưng cảm thấy quái lạ nhìn cành cây trong tay, rõ ràng đây chỉ là một cành cây hết sức bình thường. Hắn cười khổ, thầm nghĩ mình nhìn lầm người. người này cũng không phải thầy thuốc gì cả, rõ ràng chỉ là một tên điên mà thôi. Nếu không cũng chẳng cần người đưa lá cây làm thuốc. Cái này thật sự là thuốc thì hay bên đường đầy lá cây tha hồ hái một bó to. Hắn đang muốn thuận tay ném cành cây xuống, lúc này đột nhiên sèm xe lượng được ném lên. Một lão già vẻ mặt đầy nếp nhăn Vương người đoạt lấy cành cây trong tay lư hưng cẩn thận nhìn một hồi lâu, vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói: "Bách niên thổ việc." Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đầy vẻ khó tin, vội vàng cung kính nói: "Không biết sùng để ăn thì có gì kiêng kỵ không?" Vương Lâm như tuổi như không nói: "Ăn sống là được." Lão già vội vàng gật đầu. Sau khi đánh ánh mắt về phía Lữ Hưng, mới khiến cảnh lui vào trong xe. Lữ Hưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm, cười khổ nói: "Tiểu ca, cậu cũng muốn đi Vinh Thành, hay là cùng đi với chúng tôi được không?" Vương Lâm mỉm cười, nói: "Ta muốn một con ngựa." Lữ Hưng nghe vậy thì lập tức hét lớn: "Tôm lão nhị, đem ngựa của ngươi lại đây!" Một người thanh niên hơn 20 tuổi ở bên cạnh, vẻ mặt khổ sở, quay ngược lại, rồi nắm cương chạy đến. Sau khi nói vài câu, lại xoay người bỏ đi.